Đang trong lúc yến tiệc linh đình, bỗng thấy một tên tiểu quỷ quản sở vội vã từ ngoài cửa chạy vào, dừng một phong thi cho thi huyền trưởng lão. Thi huyền trưởng lão xem xong mặt lộ vẻ kỳ dị. Mọi người đưa nhau hỏi chuyện gì, thi huyền trưởng lão đắp. Đây là thơ của hòa thần giáo chủ, lão bảo có một chút lễ vật, trao tặng tân băng chủ. Mọi người đều hỏi lễ vật gì, thi huyền trưởng lão đắp. Quý vị theo lão tới đây thì sẽ biết ngay. Thì ra đó là mấy chục người bị điểm huyệt Vứt nằm lăn lóc ở trong rừng Có cả từ cận và túc xá Hà Ngọc Tri cười nhạt nói Ra là bọn chó săn đông doanh Của vương hữu trưởng lão mời tới Mấy trăm giang hồ đồng đạo thấy vậy ngơ ngác nhìn nhau Không hiểu bọn người kia bị ai điểm huyệt đạo. Thí huyền trưởng lão nói Bọn người này do thông thiên hiểu phái tới Chúng đem theo các cổ độc của bàng quân Chuẩn bị phóng độc trong lúc ban chủ tổ chức Rồi bị hỏa thần giáo chủ điểm huyệt Tất cả ở nơi đây. Để cho chúng ta địch đoạt Trong đám đông bỗng có người lên tiếng Vì này là diêm vương kiếm của phái hành sơn, Sao lại làm chó săn cho đông dây Chỉ thấy trưởng môn phái huyền huyền tử Tiến gần tới từ cận trầm giọng thoá mạ Sục sinh Người còn nói gì được nữa không Từ cận nhắm nghiền mắt không đắp Huyền huyền tử quay sang các võ lâm đồng đạo Chắp tay nói Tên này là phản đồ của tệ phái Sứ đệ của bần đạo Xin thứ cho bần đạo tội trị môn bất nghiệp đoàn ông ta quay đầu sang nói với Liễu Tồn Trung, Liễu Bang chủ, bần đạo xin dẫn phản đồ này về núi để thanh lý môn hộ, xin cáo từ. Ông ta vác từ cần lên người rồi bỏ đi mất dạng. Trên mặt đất trừ túc xá còn 15 tên đều bị điểm huyền đạo, thi huyền trưởng lão sai người lấy dây tói đem về tống giam thùng thẳng xét xử xong, đoàn người lại quay trở về tiếp tục đại lễ. Đại thực quốc đô ba xưa nay chưa hề gặp những vấn đề quái lạ ấy bao giờ không nhìn được liền cất tiếng hỏi. liễu đại hiệp, hòa thần giáo chủ không hề đấu với đại hiệp đã tự nhận thất bại, đó là nguyên do gì? túy hòa thượng cười hí hí đáp. sãi gia chẳng nói rồi là gì? sư phụ này của sãi gia tài ba cao hơn hòa thần giáo chủ nhiều, cho nên hòa thần giáo chủ không cần đánh đã phải tự nhận thất bại ngay. lúc đó đồ ba đã biết túy hòa thượng chỉ hay bốn cợt liền nói. thôi, phật sống đừng có đùa dấn tại hạ nữa. thiết sơn thần ni không quen cơn bực liền nói. Phạm người võ công đã đạt tới cảnh giới như hòa thần giáo chủ phân thắng bại nửa thức là xong bốn người bần ni lấy trường lực tỷ thí nổi công dù là thiên quân vạn mã cũng khó bề ra ngăn được át phải có một bên tử thương mới thôi nhưng liễu bang chủ có thể giải khai được mà đôi bên không hề tổn thương mảy may thần công ấy thực không thể tưởng tượng được hòa thần giáo chủ biết mình không thể nào làm nổi cho nên mới phải nhận thua người này kiến thức kinh người trang trách hòa thần giáo hưng vượng đến thế đô ba lại hỏi Vì sao hòa thần giáo chủ lại tự động trao viên mặt ngọc cho cái bang không những thế lại còn dài một mối hòa cho cái bang nữa? thi huyền trưởng lão đắp. Đó là hành động báo ân của hòa thần giáo chủ. Đô ba hỏi, vì sao lại báo ân? Thí huyền trưởng lão đắp. Chiếu tình thế hôm nay, nếu tồn trung chỉ cần khẽ phát tay cũng có thể đánh bại hòa thần giáo chủ, nhưng cái bang chúng tôi không thừa cơ hạ thổ, tắc phong quang minh lối lạc ấy đã cảm động được đối phương. Đô ba gật đầu nói. Phải phải, ngay Tài Hạ cũng thế, ban đầu Tài Hạ thù hận mà tới quyết ý gây hấn, chỉ một cái vung tay của sư phụ cũng đủ đánh chết Tài Hạ ngay tại chỗ. Nhưng quý bang chẳng những không giết Tài Hạ mà lại còn đối đãi như thường khách. Tài Hạ tuy là một hãn tử lỗ mãng của Đại Thực Quốc, nhưng cũng có đầu óc biết suy nghĩ, hạ đầu lại chẳng động lòng. Ý nói như vậy khiến mọi người đều gật đầu tán tụng, cái bang lấy nhân nghĩa đãi người, cuối cùng đã được đền đáp. Mấy hôm sau, giang hồ nhân vật các lộ tới dự lễ lần lượt cáo từ, đồ ba cũng phái biệt, cũng bái biệt trở về đại thực quốc. Hậu bối đao liêu vạn lý trước khi lâm hành nói với liễu tổn trung. Liễu bang chủ, bữa rượu mừng của bang chủ với hàng ngọc trì cô nương, đến bao giờ liêu mỗ mới được uống? Liễu tổn trung liếc nhìn hà ngọc trì, hàng ngọc trì hồ thẹn vội quay đầu đi nơi khác. Liễu tổn trung cười đáp, liễu đại hiệp, bước rượu mừng của tài hạ không thiếu được phần đại hiệp hà băng chủ lão nhân gia còn chưa cứu ra được bữa rượu mừng này không biết phải đợi đến bao lâu mới cử hành được đây liêu vạn lý như sự tình ngộ nói đúng vậy nếu liêu băng chủ dùng được liêu mỗ chỉ cần gửi một bức thơ tới dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng liêu mỗ cũng chẳng dám khước từ đâu liêu tổ trung đa tạ vạn hạnh tại hạ xin nhận mỗi thâm tình bằng hữu này liêu vạn lý kéo từ đi rồi liêu tổ trung liền nói với túy hòa thượng hòa thượng ca ca ca ca không đi vân du tứ hải nữa Vẫn dù cái con khỉ khô. Lý Hòa Thượng cười híp mắt phó mạ. "Sải ra Hòa Thượng ca ca chỉ thích ở đây uống rượu thôi." Thì Huyền Trường lão biết rõ Túy Hòa Thượng tính tình trung hậu, lão bang chủ ngày nào chưa được cứu thì ngày đó nhất quyết không chịu bỏ đi, trong lòng rất cảm kích liền nói. "Lão hữu ước đoán 89 phần 10 thì lão bang chủ bị giam ở Đông Doanh, chúng ta hòa tốc khởi hành lang lặng tới Bắc Cố Sơn, hầu thừa cơ hành động." Túy Hòa Thượng gật đầu nói: sải ra về lão kiểu hóa đi một được, liễu đệ đi với ngọc trì cô nâng một được, để họ được gần gũi thân mật. hàng ngọc trì chồm môi nói, lão ca ca không phải là hạ hoa thượng, túy hoa thượng cười hí hí đáp, ai bảo sải ra này không phải là hào hoa thượng, sải ra là dạ sư ăn thịt chó đó họ diện phong cái, túy hoa thượng một lộ, liễu tổn trung, hàng ngọc trì một lộ đều trực chỉ bắc cố sơn tiến phát. thi huyền trưởng lão cho bổ câu đưa thư báo cho đoàn chủ phân đàn độc tùng quan triệu như cơ. Ngâm ngầm ngầm phải người hiệp trợ. Ngoài ô thành, có hai thất ngựa phóng như bay tới, trên lưng ngựa là một đôi nam nữ, nữ toàn thân mặc kình trang trắng toát, mắt phượng mày ngài, mái tóc đen mượt như mây, nét giếm lệ làm say đắm lòng người, đưa kiếm trên vai bay phất phơ trong gió, càng thêm vẻ anh thư hiệp cốt. Nam mặc áo ngắn màu lam, phục trang bình dị, nhưng mày kiếm mắt sao, vai rộng, lưng ong, hình dáng rất là nhã nhặn. Họ gò cướng ngửa lại, giảm bớt tốc độ, cười khúc khích nói. Đại ca, lần này đại ca tới đây là quay lại trốn cũ. Đại ca có cảm tưởng gì không? Nam đáp. Có chứ, lần trước đại ca đêm tối tới thăm dò Bắc Cố Sơn, là thừa lệnh sai khiến của Lão Bang Chổ, điều tra thực hư sự tạo phản của miêu truyền. Lần này có hiền mụi làm bạn Lại thừa lệnh thi huyền trưởng Lão sai phái, ngấm ngầm tiếp cứu Lão Bang Chổ. Sự thể biến hóa chẳng khác nào giấc mộng Nam Kha. Đội nam nữa này không cần phải giới thiệu Chắc quý vị cũng đã biết ngay là liệu tổn trung và hàng Ngọc Trì Hà Ngọc Trì nói Tiểu muội không biết lấy cảm hứng của đại ca Mà chỉ muốn biết một cảm tưởng khác nữa Liệu tổn trung người ngác hỏi Cảm tưởng khác nào Thứ cho đại ca ngu muội không hiểu được ý của hiền muội. Hà Ngọc Trì đều một nụ cười bí mật rồi nói Dĩ nhiên rồi Ý của hiền muội đại ca nghe có hiểu Cũng chỉ hoan hỉ trong đáy lòng thôi Chứ đâu dám nói ra ngoài miệng chỉ nghe đét một tiếng liễu tần trung vung roi ngựa quất vào khoảng không cười ha hả nói ngọc trì muội làm cho đại ca hồ đồ thêm đại ca đâu phải là quỷ cốc tử thì làm sao biết được tâm sự của hiền muội hàng ngọc trì liếc mắt nhìn liễu tổn trung một cái không nói gì nữa nàng vung roi quất lên mông ngựa con ngựa hí lên một tràng dài tung bốn vó lao thẳng về phía trước liễu tổn trung nhìn theo sau lưng hàng ngọc trì miệng tủm tỉm cười chàng thầm biết tính đét phụ nữ thường nhỏ nhân Nên việc gì cũng đều phải chiều theo ý Nàng vội Chàng vội thúc ngựa chạy theo ngay Đi song song với nàng Ngọc Trị muội Cảm nghĩ của Hiền muội như thế nào Có thể cho đại ca biết với chăng có nói cho đại ca biết cũng chẳng ích Vì đó là sự bí mật của đại ca Lớt tổn trung Càng khó hiểu thêm Lại thỉnh cầu Đại ca có bí mật gì Hiền muội nói ra đi Sao chính đại ca cũng không tự biết Đại ca chỉ giỏi đánh lừa người thôi Hàng Ngọc Trị trổ môi nói tiếp Sự bí mật ấy của đại ca, có lẽ đâu đại ca lại không biết. Thôi, đại ca đừng có giả hành giả tỏi nữa. liễu tổn trung vung roi ngựa lên trên không, hai tiếng kêu giòn giã, đét đét vang lên. Chàng thở dài nói, Đại ca là người trực tính, suốt đời sống trên lưỡi dao mũi kiếm, thì làm gì có sự bí mật? hà Ngọc thì lạnh lùng nói, Không có thực chứ, bí mật gì của đại ca ở Đông Doanh Bắc cố Sơn này? liễu tổn trung lớn tiếng cười ha hả đắp, ha Lạ lùng quá, Ngọc Trì muội còn thông minh hơn thần tiên Chuyện chính đại ca cũng không biết Thế mà Ngọc Trì lại biết trước Ngọc Trì cười đáp Dĩ nhiên rồi Lữ tổn trung thừa cơ này nhỉ Hà Muội mau nói cho đại ng nga nghe đi Đại ca có sự bí mật gì Hà Ngọc Trì đáp Bí mật hiện tại, đại ca đang nghĩ trong lòng Là vị mỹ nhân của nước kim Bắc Cố Sơn Lữ tổn trung không nhịn được bật cười nói Hiền muội định nói hoàn ngột nhã Hà Ngọc Trì nói Trừ nàng ta vào đó thì còn ai đó. Lớp tổn trung lớn tiếng cười ha hà đắp. Nàng ta là gián đẹp của địch quốc phái tới. Đại ca là chí sĩ của Trung Nguyên. Đối bên như nước với lửa. Ý nghĩ của Hiền muội cho tới hiện tại đại ca vẫn chưa được rõ. Hàng Ngọc Trì nói. Có gì mà không rõ. Điều đó rất giản dị. Nàng ta yêu đại ca và đại ca cũng yêu nàng ta. Lớp tổn trung ngần người nói. Ngọc Trì muội nói cái gì? Sao nàng ta lại có thể yêu đại ca? Và đại ca sao có thể yêu nàng ta được? Hàng Ngọc Trì hờn rỗi đắp, đại ca còn chối nữa, chính đại ca đã nói lúc đại ca bị thương ở Bắc Cố Sơn, đã từng nằm ngủ trên giường của nàng, <cười> con hồ ly tinh ấy nuôi trong một ý tưởng xấu xa, tưởng tiểu muội không biết hay sao. Lúc tồn trung thời dài nói, Ngọc Trì muội cho nên thoát mãn người khác bừa bãi như vậy. Ngọc Trì ngoe ngoẩy nói, đại ca còn bênh y thủy nữa, đây là tự đại ca không đánh mà tự khai, <cười> các người lén lút làm chuyện mờ ám nàng thúc ngựa, con tuấn mã lại tung vó lao đi như tên bắn. lữ tần trung thấy Hà ngọc trì đang tức giận, biết khó lòng giải thích, chàng liền phóng ngựa theo sau. tới trấn giang, chàng muốn tới thăm viếng tân khí tật. được biết y đất tới thì dương, đất tới trì dương quan sát quân tình. lữ tần trung nói với Hà ngọc trì: trì muội, thi huyền trưởng lão dặn chúng ta liên lạc với phân đàn độc tùng quan. hiện tại không gặp tân tướng quân, vậy chúng ta hãy đi tới độc tùng quan trước. Hà ngọc trì gác gật đầu. Hai người quay ngựa đi suốt một đêm tới độc tùng quan. Phân đàn chủ độc tùng quan triệu như cơ đã tiếp được bồ câu đưa thư tới. Được biết liễu tổn trung sư tổ sắp tới cho nên lập tức ra lệnh cho các đệ tử trong phân đàn đi giải rác khắp nơi, đợi dịp tiếp ứng. Còn mình thì ngày đêm ở trong phân đàn đợi chờ không dám rời nửa bước. Vừa thấy liễu tổn trung với vị hôn thê ngọc trì con nương cưới ngựa tới nơi, y vội tiếp rước vào trong phòng. Chúng huynh đệ kéo ra tham kiến tân bang chủ. Liễu trung nói. Chư vị huynh đệ, bất tất hành lễ, lần này tiểu đệ tới trấn Giang hành động, cần phải tuyệt đối giữ bí mật, cho nên mọi nghi thức bổn mạng hãy dẹp bỏ hết, chớ làm có to tuyển Có thể xảy ra chuyện bất lợi đó, Chưa vị cứ tiếp tục làm công tác trong cương vị của mình. Chúng đệ tử tuân lệnh lui ra, lướt tổn trung quay sang Triệu Như Cơ hỏi: "Phân đàn chủ có biết vì sao tân tướng quân lại rời khỏi trấn Giang sớm như vậy không?" Triệu Như Cơ kể lại: "Nếu thử điều tra của đệ tử được biết, thì tân tướng quân rời khỏi trấn Giang là do áp lực mưu truyền." vì đông doanh dưới sự canh chừng của tân tướng quân cũng không dám vọng động vì thế mà phạm vào sự đại kỳ của miêu truyền liễu tần trung hỏi hiện tại vị tướng quân lưu hồng tạm trấn tủ tấn giang là người như thế nào triều như cờ đáp nghe nói là huynh đệ của trọng tạc lưu chính nghĩa liễu tổn trung giật mình thất kinh nói sao triều đình lại dối dám như vậy sự tạo phản của miêu truyền đất lộ liễu từ lâu có tân khí tật tướng quân giám thị tại tấn giang thì miêu truyền còn é e hiện tại tân khí tật đi rồi lưu chính ngạn lệnh đệ cử huynh đệ tới thay thế có phải là một ổ chuột rắn cả không triệu như cơ đáp tiểu sứ tổ nói rất phải bất quá hoàng đế lão tử đã bị miêu truyền khống chế miêu truyền bảo hoàng đế hạ chiếu chỉ đổi người hoàng đế lẽ đâu lại dám cứng lại lữ tuấn trung chấp tay sau lưng đi đi lại lại đã nghĩ ra được một kế quay lại nói với hà ngọc tỷ triều muội hãy ở đây đợi đại ca đại ca tới lâm an xem hoàng đế lão tử ra sao Hà Ngọc Trì nói, Hoàng đế lão tử biết đại ca sao? Đại ca là người đứng đầu khéo hóa tử, địa phương hành khách rất nhiều. Hà Tất phải tới xin sò hoàng đế lão tử. Liễu tồn trùng đáp, hiền mội chớ nên đùa dẫn, việc của đại ca rất quan trọng, liên hệ đến cả quốc gia dân tộc chúng ta. Hà Ngọc Trì nói, Câu nói này của đại ca nghe quen lắm rồi, hết mở miệng ra là quốc gia dân tộc, đóng miệng lại cũng giúp quốc gia dân tộc. Hoàng đế lão tử của chúng ta nhận người kim là cha, người người. Kim tha hồ giết người. Giết người Trung Hoa Mà các đại quan của triều đình Chỉ biết ở nhà ôm ấp vợ đẹp thiếp sinh Xa ca sướng yên ấm Thụ hưởng ngày đêm Tham đồ vơ vết tài sản dân chúng Hà Mội chưa có nói nhiều Liệu tổn Trung biết Hà Ngọc Trị là sắp gây chuyện phiền phức Chàng vội ngăn trở nói tiếp Các văn quan ở triều đình Quen sống sung sướng trên chăn êm niềm ấm Không nghĩ đến chuyện phản công phục quốc Những chuyện ấy đại ca sớm đã biết rõ cái hoạch hiện tại là Làm sao xoay chuyển được cái tâm lý ương hèn ấy Hoàng đế Lão Tử tuy không quen biết Đại ca, nhưng Đại ca vẫn có thể gặp vị ấy phân thuyết lợi hại. Đồng thời Đại ca đã có một kế hoạch có thể tiêu diệt được miêu truyền. Sau khi trừ khử được bọn miêu truyền, lưu chính ảnh thì đại cuộc có cơ chuyển biến. Hà Ngọc trì hỏi cái sách ấy định ra sao? Đại ca thử nói cho tiểu muội nghe xem. Lữ Tồn Trung chỉ mỉm cười không đáp. Hà Ngọc trì thấy Lữ Tồn Trung không trả lời câu hỏi của mình, nàng liền hờn dỗi vây mặt chầu môi. Lữ Tồn Trung dịu dàng nói. Ngọc Trì Mội không phải đại ca muốn dâu giếm, vì đây là mật kế có liên hệ tới quốc gia. Vạn tất tiết lộ phong thanh là sẽ hỏng lớn, là sẽ hỏng hết chuyện lớn. Hà Ngọc Trì hậm hực nói, Đại ca bảo Tiểu muội là gian tế. Lứa Tồn Trung cười đắp, Ai bảo Hiền muội là gian tế, Ngọc Trì Muội là đại trung thần của Đại Tống, có lý đâu lại là gian tế. Hà Ngọc Trì nói, Đại ca đã nói như vậy, tại sao không đem kế hoạch tới gặp Hoàng đế nói cho Tiểu Mội nghe? Việc này không phải chuyện đùa, sau khi hoàn thành rồi, tự nhiên đại ca sẽ nói cho Hiền muội biết. Tối hôm đó, lứa tổn trung dặn dò Triệu Như Cơ. Huynh đệ sắp tới Lâm An, Triệu đại ca ở nhà trông ngom ngọc ngọc trì cô nương dục. Chàng lại cắt dặn, sau khi huynh đệ đi Lâm An rồi, Triệu đại ca chớ để ngọc trì cô nương tới Bắc Cố Sơn, nơi đó hung hiểm vô cùng. Lần trước huynh đệ tới chút, chút xíu nữa đang nguy tính mạng đó. Triệu Như Cơ không mình tuân lệnh ngay đêm ấy lứa tổn trung rời khỏi độc tùng quan trực chỉ lâm an. Sau khi cao tông thiên đô đến lâm an, ban đầu còn cố quay lại, nhưng các đại thần biến lâm an thành trốn phồn hoa đô hội, ai nấy suốt ngày hưởng thú vinh hoa, ca sướng du hí, lòng cầu an nảy sinh, dần tạo ra những cớ trốn trách nhiệm. ngoài miệng luôn nói là đợi thời cơ, chẳng nên vọng động. còn có người nói Thái Thượng Hoàng hiện nằm trong tay người Kim, nếu có ý phản đối người Kim, sẽ viện cớ này nọ sát hại Hoàng, Thái Thượng Hoàng, thì ai dám chịu trách nhiệm này. Thế là Cao Tông đành phải làm một vị vua, ngồi làm để hưởng lạc thú, còn miêu truyền nắm hết đại quyền. Hán còn tư thông với người Kim, mưu đồ chuyện bán nước cầu phinh. Hay nói, Liễu Tổn Trung sau khi tới Lâm An liền nghỉ chân trong một cái khách sạn, đợi tới canh ba, chàng thiết triển thân pháp phóng tới thâm cung của Cao Tông. Chàng thấy trong cung đèn đúc huy hoàng, Cao Tông đang ngồi dưới đèn đọc sách. Liễu Tổn Trung nhẹ nhàng vào, thần không biết quỷ không hay. Cao Tông, cảnh sát giật mình kinh ngạc, định cất tiếng hô hoán. Liễu Tổn Trung đã quỳ thuộc xuống khẽ nói. Tiểu nhân cái băng Liễu Tổn Trung dập đầu ra mắt chúa thượng. Cao Tông nhìn kỹ, thấy chàng là một thanh niên anh Tuấn mặt mũi chính khí, trong lòng hơi yên tâm, cất tiếng hỏi, khoanh tới đây có việc gì? Lữ Tồn Trung thấy tà hữu không có người, liền đem âm mưu bí mật miêu truyền tạo phản kể rõ lại cho nhà vua nghe. Cao Tông nói: Ý của Nghĩa sĩ tới đây, trộm đã minh bạch, chẳng qua đại quyền của Triều đình đều nằm dưới sự thống chế của miêu truyền, vậy biết làm sao được. Lữ Tồn Trung tập: Cái bảng thi huyền trưởng lão đã có sẵn kế hoạch bình miêu, xin chúa thượng hãy bí mật thi hành. Chàng liền đem bình miêu sách của thi huyền trưởng lão nói rõ cho nhà vua nghe. Cao Tông cảm mừng nói: Nghĩa Sí cứ yên tâm về đi trẫm xét chiếu đúng phương sách của trường lão mà châm trước thi hành lữ Tổn trung dọc đầu cáo từ trang vừa chuyển mình đã biến mất tung tích khiến cao tông phải sửng xuất kinh dị lữ Tổn trung về tới độc tùng quan quả nhiên Hà ngọc trì vẫn còn ở đó không đi bắt cố một mình lữ Tổn trung mừng rỡ ngọc trì hỏi đại ca tới lâm an có gặp hoàng đế không lữ Tổn trung thuật lại chuyện vừa rồi bây giờ chúng ta tới bắt cố sơn cứu bang chủ và chư vị anh hùng hàng ngọc trì hớn hở tuần lời lớp tổn trung lại căn dặn tiểu như cơ phải bảo trì lên là cẩn mật rồi cùng hàng ngọc trì tới bắc cố sơn. hay nói hoàng diện phong cái với túy hòa thượng rời khỏi thành đô tiến thẳng tới bắc cố sơn. khi hai người tới đan giang hãy đề xa lý Cửu xuyên địa thử tần tứ tam thủ thần thâu giàn lão nhị ra nghênh tiếp dẫn vào bắc đế. dẫn vào bắc đế miếu ở gần đó nghỉ chân rồi hành lễ ra mắt tổ sư gia. hoàng diện phong cái hỏi làm sao các ngươi biết lão Khía Hóa và mẫu lão quỷ say tới đây hôm nay? Trần Tử đáp: vùng Trấn gian này là địa phương sinh hoạt của Lý Cửu đệ tử nhận được thư của Thi Huyền trưởng lão do bổ câu đưa thư tới bảo đệ tử trong vòng hai hôm thể nào tổ sư gia cũng tới cho nên bọn đệ tử đã sớm đợi chờ từ lúc Hoàng Diện Phong cái nói: thôi đứng dậy đứng dậy khỏi cần hành lễ lâu thôi lão Khía Hóa không ưa cái trò này ba người lần lượt đứng dậy lui sang bên Hoàng Diện Phong cái hỏi: ai lãnh binh thủ Trấn giữ Giang này? Giữ tấn giang này Lý Kiều đáp Dạ Lưu Hồng y là người trong họ của Lưu Chí Ngạn túy Hòa Thượng hỏi Lão Anh Mày mục đích chuyến đi này của chúng ta Là tới Bắc Cố Sơn cứu lữ Di Hạo thoát hiểm Vậy Lão hỏi Lưu Hồng làm chi Hoàng Diện Phong Cái đáp Lão Anh Mày Mỗ Muốn dùng mẹo thuần tay bắt dê Bắt tên Lưu Hồng theo Nếu như lữ Di Hạo gặp sự tắc trở Sẽ đem Lưu Hồng ra uy hiếp mà trao đổi Kế hoạch ấy có dùng được chăng túy Hòa Thượng cười hí hí đáp Dùng được chứ tuyệt diệu lắm Không ngờ lão ăn mày cũng biết dùng đến cân não đó chứ Hoàng Diện Phong Cái nói Ai bảo là không biết Ai bảo là không biết lão ăn mày Là ra cắt quân sư Diệu kế không sao đếm rồi Ông ta quay đầu lại nói với bọn trần Tử ba người Các người ở đây đợi chờ tin tức Ta bắt được Lưu Hồng về tới rồi Sẽ bàn định kế hoạch sau Bọn trần tứ vâng giả tuân lời Hoàng Diện Phong Cái lại quay sang nói với Túy Hòa Thượng Quỷ say đi thôi Hai người rời khỏi Bắc Đế Miếu, bỗng thấy hai hai tên dùng ngôn ngữ Mông Cổ mua ra dây ở chợ. túy Hòa Thượng chợt động lòng, lại nhớ ngôi giá điếm ở gần tổng đàn lá quỷ. Có nghe thấy chủ nhân nói có một bọn người Mông Cổ lén lén lút lút đi vào trong sơn lánh, tình hình vô cùng khả nghi. Ông ta nói với Hoàng Diện Phong Cái, Lão ăn mày hai tên Mông Cổ kia là bọn người bất chính đó. Hoàng Diện Phong Cái nói, Sao ông Lão biết chúng bất chính? túy Hòa Thượng đáp, vì bọn chúng muốn mua ra gì, sao phải vào tận trấn giang này? ở địa phương mông cổ không có hay sao? hoàng diện phong Cái nói người mông cổ tất trung nguyên mua bán thì có gì là lạ? Tủy hòa thượng đáp sai ra có một dự cảm thấy bọn chúng dường như không phải là người đàng hoàng, tôn trung lão đệ cũng nói như vậy. hoàng diện phong Cái ngạc nhiên hỏi tiểu sư đệ cũng nói như thế, y gặp bọn chúng ở đâu? Tủy hòa thượng liền đem chuyển phát hiện người mông cổ lén lén lút lút tiến vào sơn lãnh, dường như định thăm dò tình thế thuật lại một lượt. Hoàng Diện Phong Cái xưa nay rất cảm phục tiểu sư đệ Hiện tại thấy nói tiểu sư đệ cũng hoài nghi Liền nói Nếu vậy chúng ta không thể bỏ qua Hai tên khốn kiếp mung cổ này được Lão khỉ hóa phải cho chúng về châu tổ Để tránh hậu hoàn túy Hòa Thượng cười hí hí đắp Chớ con nóng này chúng ta hãy tới Bắc Cổ Sơn Gặp tiểu sư đệ thương nghị đã Thôi đi uống rượu còn lên đường Không đợi Hoàng Diện Phong Cái đáp ứng Ông đất tiến vào một ngôi tử điếm Ăn uống no say rồi thùng thẳng lên đường vì sao hai người lại không đi một cách mau chóng? để ra, túy hòa thượng ham uống, hoàng diện phong cái ham ăn, dọc đường lại toàn là chợ búa tử quán, hai người hễ gặp quán rượu là vào ăn uống thỏa thê, cho nên đi rất chậm chạp. ngày nọ vào khoảng trưa ngọ, hai người tiến vào một ngôi đình bán rượu, túy hòa thượng uống xong mười mấy ly rượu, hoàng diện phong cái cũng vừa nhét đầy bụng ngón, món ngon vật lạ, đang định khởi hành, bỗng thấy giàn lão nhị trần Tứ lý cửu ba người vội vã chạy tới ở đằng xa đã hô lớn. ở đây này, ở đây này. hoàng diện phong cái ngẩn người hỏi chuyện gì vậy? trần tứ cung kính đáp khai bẩm tổ sư gia bọn đệ tử không được theo tổ sư gia không thể nào yên tâm được cho nên đang chịu sư tổ sư gia của tách phải đuổi theo đến đây. hoàng diện phong cái tròn mắt quát bảo đừng có ba lắc ba sầm chẳng nhẽ tổ sư gia lại còn phải nhờ đến bọn các người bảo hộ hay sao? hay là các người sợ tổ sư gia ham ăn ham muốn mà hỏng việc mà lần mò tới đây dám thì? bác người nọ sợ hãi lấm lét đưa mắt nhìn nhau, không ai cất tiếng nói. túy hòa thượng cười hí hí nói: lão ăn mày ì ra, lấn tiểu bối, thóa mạ người bừa bãi, <cười> ba tên nhãi danh chết sợ, dù cho tới đây dám thị cũng chẳng sao. sâu rượu trong bụng sái ra hòa thượng không tạo phản thì thôi, còn như nó tạo phản quấy phá, thì dù hoàng đế lão tử có tới đây cũng chẳng có cách gì ngăn trở được. lại đây, bọn nhãi danh các người cũng nên ngồi xuống ướp vài hớp rượu cho vui, chúng ta hãy bỏ hết quan hệ vay vế sang bên, không phải câu nệ cái gì cả đoạn ông ta làm mặt xấu gọi điếm tiểu nhị rót ba ly rượu ra hoàng diện phong cái ti hí mắt nói uống rượu thì được còn dám thị thì không xong <cười> tam thủ thần thâu Giản láo nhị khép nép nói đệ tử đâu dám theo hành tung của tổ sư gia mà là theo bản ý của hai người này y giơ tay chỉ trần tứ và lý kiều hoàng diện phong cái trầm giọng hỏi không tuân mệnh lệnh tổ sư gia lén lút tới đây rình mò là bản ý thế nào mau nói ra ngay lý kiều cung kính đáp khai bẩm tổ sư gia Địa hình Bắc Cố Sơn hiểm ác, rất nhiều cơ quan ngầm, bọn đệ tử không sao yên tâm được, nên vội tới đây làm hướng đạo. Hoàng Diện Phong Cai nói, Tổ sư gia ta tuy, tuy, chơi, tuy chưa tới Bắc Cố Sơn bao giờ, nhưng những cơ quan vô dụng ấy thì làm khó gì ta sao nổi? Tuy Hòa Thượng hỏi, Đông Danh ở đâu? Thinh thể ra sao? Các ngươi nói cho mộ nghe thử. già Lão Nhị nghĩ thầm, Hai Lão Điên Khùng này ngay cả Đông Danh ở đâu cũng chả biết. Lý Cửu đáp, Đông Doanh ở Bắc Cố Sơn ba mặt là sông, sau lưng dựa núi, dọc ven sông đều thiết lập vọng lâu, tiềm long đổi ngày đêm tuần phong. Phía sau núi, khôi y tổ phụ trách an ninh. Lần trước tiểu sư tổ đã bị vây khốn khổ tại nơi đây. Hoàng Diện Phong cái nghe tới đó, bất giác nhìn túy hòa Thượng mỉm cười. Thì ra đến lúc này họ mới tỉnh ngộ. Mình chưa từng đặt chân tới Đông Doanh, nếu cứ nhắm mắt sông bừa thì làm sao tìm được Lữ Di Hào? Nhưng Hoàng Diện Phong cái đời nào chịu nhận mình hồ đồ trước mắt mấy tên hậu bối liền nói. <cười> cái quái gì là tiềm long đội khối y tổ, làm sao qua mắt được tổ sư gia ta, còn gì nữa, nói luôn đi. lý cửu cung kính đáp, còn cả thần cơ danh, xích hậu đội, thiên khuyết thất. Hoàng Duyện Phong Cái gật gù nói, um, không sai, không sai. Ông ta dùng truyền âm nhập mật nói với túy Hòa thường vài câu, rồi làm ra vẻ ngâm nghĩ, hỏi, Quỷ sai, mấy tên tiểu bối này muốn đi theo để học hỏi kiến thức của Lão ăn mày mổ, vậy Lão tính sao, có để chúng đi cùng không? Túy Hoa Thượng dơ tay xoa chiếc đầu láng bóng, cười hi hí, hí, nói Bọn tiểu bối vô dụng của Lão muốn đi theo học kiến thức thì cứ để cho chúng có dịp được mở rộng tầm mắt Này, ba tên vô dụng các ngợi phải đem rượu ngon thịt béo hiếu kính Lão nhân ra Vâng không, Lão sẽ đuổi về không cho đi theo đó, nghe chưa Trần tứ, Lý Cửu giàn Lão nhị ba người là những hán tử lăn lội đã lâu trên giang hồ Lời lẽ ấy của Túy Hòa Thượng làm sao dối gạt được họ Cả ba bấm bụng cười thầm nhưng không dám để lộ ra ngoài mặt Hoàng diện phong cái khoai trá vô đủ nói Được lắm, được lắm Ba tên tiểu bối người Rất hợp với khổ vi của tổ gia này Đi thôi Đợt người kéo nhau tới Trần Giang Cách Bắc Cổ Xuân không xa Họ tìm một cách điếm để nghỉ chân Ăn thực âm tối xong Thì nghe tiếng canh ba Hoàng diện phong cái lý cửu một đường Tiến thẳng về phía bờ sông Hoàng diện phong cái nói Tổ sư gia ta không cần biết Người dùng chức cũ hay mới Qua sông bằng cách nào Tổ sư gia mỗ vẫn cứ việc làm đúng như ngươi. Lý cửu cung kính đáp. Xin tổ sư gia hãy đợi ở đây dây lát, đệ tử sẽ trở lại ngay. Bỏ một tiếng y nhảy luôn xuống sông, chỉ thấy mặt sông xoáy thành một con thốt nước. Lý cửu đã mất tung tích. Hoàng diện phong cái cũng phải khen ngợi thầm. Tên này có biệt hiệu hài để xa, thực không hổ danh chút nào. Không lâu sau chỉ thấy lòng sông có một khoái đỉnh lứt tới. Hoàng diện phong cái cười nhạt lầm bẩm đấy rồi, tiềm long đội quái gì, lão khiếu hóa bổ là đồ long thủ đây. chỉ thấy chiếc khoái đỉnh đó lướt tới bờ sông như tên bắn. hai đệ sao lý cửu ở dưới thuyền thò đầu lên khẽ kêu gọi. tổ sư ra lấy được rồi. hoàng diện phong cái hồ thản thầm, lý cửu đã chiếm được một chiếc khoái đỉnh đem về, mà mình lại tưởng lầm là tiềm long đội. ông ta nhẹ nhàng tung mình lên trên thuyền. lý kiều chỉ sang bờ bên đối diện nói. Những vòng lâu kia cảnh giác rất cao. Lúc bơi qua bên đó, tất nhiên là sẽ bị chúng quát hỏi khẩu hiệu. đệ tử không biết khẩu hiệu tuần giang đêm nay là gì. Hoàng Diện Phong Cái nói, khẩu hiệu tuần giang đêm nay tổ sư gia bố biết. Lý Cửu trố mắt hỏi lại, sao tổ sư gia biết khẩu hiệu tuần giang đêm nay? đọc như thế nào? Hoàng Diện Phong Cái đáp, thiên cơ bất khả lậu, ngươi cứ việc chèo thuyền sang bờ bên kia cho ta. Nếu có ai quát hỏi, đã có tổ sư gia ta giải đáp thầy. Lý Cửu bán tính bán nghi. Nhưng không dám hỏi nhiều Ra sức qua mái chèo Thuyền rời khỏi bờ sông Nhanh như gió lao sang mé bên kia Trong thoáng cái chỉ còn cách bờ sông đối diện Năm sáu mươi trượng Liền có người trên vọng lâu quát hỏi Giao Long xuất hải Giao Long xuất hải Lý cửu nói Tổ suy ra là, Giao Long xuất hải là khẩu hiệu đêm nay Mau trả lời đi Khẩu hiệu giải đáp là gì Hoàng diện phong cái đáp Chớ vội Tới gần thêm chút nữa rồi đáp cũng không muộn Lý cửu nói Nếu không đắp, chúng sẽ bắn tên ngay. Hoàng diện Phong Cái cười hí hí đắp. Lý cửu, người có biết trắc hiệu của Tổ Sư Gia là gì không? <cười> Gia cắt khổng minh là trắc hiệu ta tử phong lấy. Lý cửu sốt ruột vô cùng dưới tình thế nguy cấp ấy mà Tổ Sư Gia vẫn còn nói đùa được. Hoàng diện Phong Cái cao hứng nói. Người có nghe nói về sự tích khổng minh tá tiến bao giờ chưa? Tổ Sư Gia mỗ chính là đang muốn chúng bắn tên để mượn thế ứng dụng. Lý cửu thất tinh nói. Tổ sư Giả làm như thế sao được? Hoàng Diện Phong cái trợn mắt quát, ai bảo là không được? Tổ sư Giả nói một, kẻ nào dám nói hai, máu chào đi. Phía trên lại có người hô lớn, Giao Long xuất hải, Giao Long xuất hải, uớ, dán tế. Chỉ trong nháy mắt, thấy dải vọng lâu ở trên bờ sông đồng lòng khua chương gõ trống vang rồi. Những đợt tên bắn khói đỉnh bắn xuống như mưa rào. Lý Cửu phải sụp xuống dưới sạp thuyền, không dám ló đầu lên. Sau thời gian cạn tách trà, tiếng trống ngừng lại. Lý cửu thấy tổ sư gia xếp một đống tên trước đầu thuyền Hoàng Diện Phong Cái nói Lý cửu, ngươi xem đây Tổ sư gia mượn đống tên này để chút nữa ứng dụng Có một bộ phận đắt trả lại cho bọn chúng Lý cửu ngạc nhiên hỏi lại Hoàn lại bọn chúng, tổ sư gia nói như vậy là sao? Hoàng Diện Phong Cái đáp Ngươi không nghe thấy tiếng trống đã ngừng rồi ư Nếu không trả lại bọn chúng Thì đời nào lúc khốn kiếp ấy lại chẳng rung chuyển trời đất Hai người đang chuyển trò Lại nghe thấy phía hạ lưu có một tiếng trống vang lên. Hơn 10 chiếc khóa thuyền lao tới nhanh như gió. Trên mỗi chiếc thuyền đều có năm bảy tên võ sĩ lắp tên dương cung hô lớn. Rào long xuất hại. Hoàng diện Phong Cái cười hi hi nói. Lão tử là đồ long khách đây, rào long cái quái gì? chỉ thấy trên khói đỉnh tên bay ra như châu chấu, bắn thẳng tới thuyền bên này. Hoàng diện Phong Cái lớn tiếng cười ha hà, hai tay múa loạn xạ. Chị nghe thấy tiếng lõm bóng không ngớt. Bọn võ sĩ tới tấp rụng xuống sông. Những thuyền đi chậm lại hẳn, lại có chiếc còn quay ngang. Lý Cửu treo khoải đỉnh chỉ còn cách bờ khoảng 5-6 trượng. Hoàng Diện Phong cái liền chụp lấy lưng y xách lên khỏi mặt thuyền, nhón mình nhảy luôn trên một cái đại thổ cạnh bờ sông. Lý Cửu bị tổ suýt ra xách phóng đi như đằng vân giá vũ, không biết suýt tổ định làm cái trò gì. Bỗng đang tính cất tiếng hỏi, bỗng nghe thấy dưới gốc cây có người khẽ kêu ủa một tiếng, nói ủa vừa rồi rõ ràng trông thấy một bóng đen nhảy lên bờ, sao bây giờ là không thấy đâu cả? Lý Cửu trên ngọn cây nghe nói như vậy, bất giác toát mồ hôi, rất lấy làm bội phục tổ sư ra, tai mắt minh mẫn. Tiếp đó lại nghe thấy tiếng chân nhộn nhịp từ thượng du chảy xuống, tiếng nói ồn ào, bọn người mới tới không phải là ít. Lý Cửu cúi đầu nhìn xuống, dưới ánh trăng sáng mông lung, bên bờ sông xuống xiết một đám đông. Bọn người nọ chỉ vào hơn 10 chiếc khoái đỉnh không người điều khiển, bàn tán một hồi, rồi lại phân tán ra, có lẽ chuẩn bị lục soát Phía hạ Dù lại có một bọn người chạy tới, tên dẫn đầu nói. Tiếng Long đội bị an toán, kẻ địch đã xâm nhập, cần phải đề cao cảnh giác Đoạn y phất tay ra hiệu, ai nấy đều rút đao kiếm ra khỏi vỏ, dương cung lắp tên, tình thế vô cùng khẩn trương, chờ nhau mai phục. Có một số người còn quanh quẩn không đi, một người nói. Xem tình hình này, kẻ địch tới không phải là ít mà lại còn dự mưu trước. Người khác nói, ít ra cũng phải có 7-8 người chia đường xâm nhập, nếu không thì làm sao vọng lâu hơn 10 chiếc khóa đỉnh đều bị ám toán một lúc như vậy. Một người nói, Thông Thiên Hiểu suy ra tính toán thật linh, bao kẻ địch sớm tối thế nào cũng tới nơi. Một người khác khẽ suýt ra một tiếng, ra chiều bảo chứa nên tiết lộ bí mật. Thế rồi bọn chúng để lại hai người xem xét đồng tính. Kỳ dự đều chia nhau ra đi tìm kiếm. Hoàng Duyện Phong cái bẻ hai nhánh cây, thuận tay ném ra. Hai người giám thị bên dưới không kịp kêu hự đã ngã lan ra đất. Hoàng Duyện Phong cái kẹp Lý Cửu nhẹ nhàng buông mình xuống dưới đất, khẽ nói: "Địa phương này ta từng tới rồi, Đông Danh Thiên Khuyết thất ở chỗ nào?" Lý Cửu đáp: "Xuyên qua mấy dãy tùng đang kia thì tới nơi, đi thẳng, không thể khỏi được những cây tùng ấy." "Sao lại không đi khỏi được?" Lý Cửu đáp: "Nơi đó có trường nhãn pháp là thuật che mắt quỷ quái của Hoàn Ngột Nhã gây ra." Lần trước tiểu sư tổ bị vây trong những cây tùng ấy mà không sao thoát ra được. Hoàng diện Phong Cái hỏi, nếu vậy thì làm cách nào thoát qua cho được? Lý Cửu đáp, men theo ven sông nhưng phải cẩn thận những tháp canh. Hoàng diện Phong Cái nói, ngươi dẫn đường đi, bọn chó chết cứ để tổ sư ra đối phó. Lý Cửu đi trước, Hoàng diện Phong Cái đoạn hậu lại triệt hạ thêm mấy vòng canh. Vòng có một tòa kiến trúc đồ sổ, bên ngoài có một dãy tường thấp chung quanh trượt nghe thấy bên trong có tiếng binh khí va chạm đồng thời tiếng túy hòa thượng quát lớn ha sáu tên chó chết người kia cũng khá đấy Mà, sao mãi đến giờ chưa gặp gỡ bao giờ có tiếng trần tứ nói sáu người này là hắc hồ lục quái được vương hữu mời tới trợ giúp cái bang tôn xưng là cái gì cái bắt phòng lục đại trường lão tên họ là đỗ đế nhã long hán như bố canh hồ xa hóa thuyền túy hòa thượng cười ha hà nói chẳng trách cũng có chút tài ba Thế ra là sáu tên chó chết ở Bắc Hà. Này, lũ chó chết các người, lấy sáu tròi một hay sao? Lại nghe một giọng nói ồ ồ. Đây là chiến thuật của hắc hồ lục quái chúng ta. Hoàng diện Phong Cái hỏi Lý Cửu. Đây là địa phương nào? Phải chăng là thiên khuyết thất? Lý Cửu đáp. Không phải, hiện chưa tới thiên khuyết thất. Hoàng diện Phong Cái khẽ kéo đi. Lý Cửu cảm thấy mình như mọc đôi cánh bay lên trên tường. Thực ra tường thấp như thế, Lý Cửu cũng có thể tung mình lên. Bất quá hoàng diện phong cái đang nóng lòng liền thuận tay sách yên sách luôn y theo chỉ thấy sáu người hình thù vô cùng xấu xí đang vây bọc túy hòa thượng trần tứ giàn láo nhị ở góc chăm chú để đề phòng mấy tên võ sĩ đông danh lúc vương hữu hạ trấn cái bang lý cửu vì muốn dò xét tổ chức nội bộ trong bang đã từng nằm vùng trong bang một thời kỳ cho nên mới biết rõ hắc hồ lục quái y chỉ tay nói tổ sư ra sáu người kia là lục đại trưởng lão cái bắt phòng. Tổ sư gia đã gặp bao giờ chưa? Hoàng diện phong cái gái đầu bù tóc rối tháp, dường như là gặp rồi. Lần đó tổ sư gia chui vào trong bao gai, xâm nhập cái băng. Tên Vương Hữu biết lợi hại không dám đương đầu, liền dùng quỷ kế đưa ta vào địa lao. Dường như ta đã gặp mặt sáu tên này nhưng không biết tên là gì. Lý cửu chỉ người đứng đầu nói, đó là đỗ đế hệ công lực tối cao, phóng bắn có thể giết người ngoài trăm bộ. Thưa đến là nhã long cũng lợi hại vô cùng. đệ tử chị e đại hòa thượng địch không nổi sáu con mãnh hổ ấy. Hoàng diện phong cái thoá mạ <cười> mãnh hồ cái cốc chết Chúng là 6 con mèo nhỏ thì có Bây giờ hắc hồ lục quái Người nào người nấy tay cầm một chiếc bát đồng lớn Vây quanh túy hòa thường Từ từ di chuyển mỗi lúc một nhanh Túy hòa thường trong những cuộc giao đấu bình sinh Ngoài trừ so trưởng với hòa thần giáo chủ Thì lần này ông ta cảm thấy hao tốn công lực nhất Đối với trận đấu như vậy Không thể nào không dùng đến Kinh kha kiếm kích đồ dài. Nhưng bình sinh ông ta quen tự phủ Chưa bao giờ đem theo binh khí cảm thấy có vũ khí bên người rất là vướng tay vướng chân Ông ta liền kêu la Mẹ kiếp, xảy ra không có kiếp Mà 6 tên chó chết người là đều sử dụng 6 cái bắt to khổng lồ Miệng ông ta tuy nói vậy Nhưng cũng chẳng biết làm sao Lý cửu bỗng cảm thấy bên tai Có luồng gió lạnh nhẹ lướt tới Đã không thấy bóng của tổ suy gia đâu nữa Đang lấy làm kinh ngạc Đã thấy tổ suy gia tay cầm trường kiếm sáng quắc Quay trở lại miệng thóa mà Quỷ say quắt tháo ông xong cái quái gì Có kiếp Thanh quang lấp lánh nhằm thẳng chiếc đầu láng bóng của Túy Hòa Thượng mà bay tới. Túy Hòa Thượng thuận tay bắt lấy, cười hi hí, hí, nói Hả, lão ăn mày tới hồi nào vậy? Hoàng Diện phong cái thấp đừng có hỏi nhiều, coi chừng hồ xa ở phía sau lưng đó. Chỉ nghe thấy tanh một tiếng, chiếc bắt đồng của hồ Sa đã bị đánh bạt ra mấy thước. Người bị kiếm khí đẩy lào đào về phía sau hai bước. Túy Hòa Thượng cười hi hí, hí, nói Hồ xa quái gì, phải gọi là trùng xa, vui thực. Tuy Hoa Thường có trường kiếm trong tay, lòng tự tin gia tăng gấp bội. Vì vậy ông ta rất thèm thường đối thủ, ung dung cất tiếng hỏi: Lão ăn mày còn chưa trả lời xãi ra, lão tới vào lúc nào vậy? Những tiếng kêu chát chát liên tiếp, ông ta đánh bật thế tấn công lén của Hóa Thuyền với bố cành ở hai bên tà hữu. Hoàng Diện phong cái đáp: Lão vừa mới tới nơi. Bố nghe đỗ đế quát vang một tiếng, trước bát đồng nhắm thẳng đầu túy Hoa thượng đánh tới. Đỗ Đế là người đứng đầu của Hắc Hổ Lục Quái, công lực đâu phải tầm thường. Lực đạo của chiếc bát đồng ấy ít ra cũng phải trên 500 cân. Hắc Hổ Lục Quái tấn công Túy Hoa Thượng tới tóc như thoi đưa, chỉ thấy bát đồng bay qua, kiếm khí tung hoành vô cùng đẹp mắt. Lý Cửu lo ngại, khẽ cất tiếng hỏi: Tổ sư gia, liệu Hoa Thượng sư phụ có chống đỡ nổi không? Hoàng diện phong quái đáp: Chớ sợ, chớ sợ, cho quỷ say nếm chút mùi khổ sở cũng không sao. Này, hãy mau lại đằng kia, trợ giúp cho bọn tần đi. Lý cửu ngước mắt nhìn thấy trần tứ, giàn láp nhị đã bị mấy tên võ sĩ đông doanh vây chặt. Sắp xảy ra trận kịch chiến đến nơi. Phía góc cửa vẫn còn một bọn võ sĩ canh chừng thừa cờ xuất thủ. Lý cửu liền nhảy xuống đất phóng tới nơi. Bọn võ sĩ ở cạnh cửa lập tức ủa tới vây Lý cửu vào giữa. Bỗng thấy túc địa ông trắc mục, xà tiên cao u hồn, thiết phát đầu đà từ hành lang phóng ra. Thiết phát đầu đà tung đôi sàn ngắn lên trên không như đùa dưỡn. Lước nhìn túy Hòa thượng đối với Hắc Hổ Lục Quái cười hăng hắc nói: Tuy Hòa thượng kia, Bồn đầu đà đa đang định tìm ngươi, thì ngươi là tự dẫn xác tới đây, như vậy không thể trách được bồn đầu đà này chẳng nương tình. Ngày này sang năm đó là rốt đầu của ngươi đó Bồn đầu đà nổi thiện tâm siêu độ cho ngươi sớm về tây phương cực lạc. Túy Hòa thượng bấy giờ đang dùng hết tâm trí đương đầu với thế công của Hắc Hổ Lục Quái, mà chỉ có thể ngang tay. Nếu thêm ba tên ma đầu xông vào, sẽ bị đại bại. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ta vội kêu gọi Này lão ăn mày trên đầu tường kia Sao còn đứng y ra đó chứ chịu xuống trời giúp Hoàng diện phong cái cười hi hí đắp Lão khiêu hóa mổ thuộc phái ngồi tường Hiện chỉ thích đứng trên vách xem trò vui <cười> Quỷ xe người chết rồi Lão ăn mày xuống thâu lượm xác cũng chưa muộn cơ mà túy hòa thượng thoá mạ Tổ tông 18 đời nhà lão Chỉ được kết thừa lúc người nguy nạn mà giếu cực Nếu xảy ra lên tây phương cực lạc Thì lão ăn mày người phải xuống 18 tầng địa ngục đó Hoàng Diệm Phong Cái cười hi hi nói 18 tầng địa ngục thì ăn chung quái gì Lão Diệm Vượng là bạn thân của anh, giảm, anh Mày giảm ổ đây Thiết phát đầu đà cười hang hắc nói tôi hôm nay các ngươi tới số rồi Hả, Coi đoạn sản của bồn đầu đà đây Đoạn sản Bên tay trái y cuốn vèo Qua gót chân của Tuy Hòa Thượng túy Hòa Thượng thất kinh thầm Đang lúc bối rối nghe tiếng càng một tiếng Thiết phát đầu đà lư lại hai bước Đưa mắt nhìn đoạn sản lạnh lùng nói Hoàng Diện Phong cái, người trả vừa nói đứng trên vách xem trận đấu là gì? Hoàng Diện Phong cái cười hí hí đáp: Lão ăn mày nói với quỷ say chứ nói với người hồi nào. Lão ăn mày đứng xem đã cảm thấy ngơ ngáy, không sao chịu được, đành phải tham dự cuộc vui. Hừ, <cười> dứt lời ông ta phóng xuống dưới đất, dương trước gậy đánh chó nói tiếp: Tới đây, lão khiêu hóa chỉ thích đánh chó, ba con chó cùng xông lên một lúc đi. Lão đang đói bụng, đánh gãy đuôi chó ăn cho đỡ đói đây. <cười> túc địa ông trác mặn sự chất quài con móc Chế tạo bằng thép ròng nặng đến hơn 80 cân Ba người chẳng nói chẳng rằng Vây chặt lấy Hoàng diện Phong Cái Hoàng diện Phong Cái chống đà cầu bổng Ti hí mắt lạnh lùng nói Sao chỉ có ba tên chó chết các ngươi thôi à Tên vượng Hữu đâu sao không thấy chui ra Xà tiên cao hồ Quất chức xà cốt tiên tầm độc lên trên không Kêu đến rét một tiếng cười khanh khách đắp vượng Hữu lật trường lão Chủ của cái băng Há là chịu ý kiến lão già chết bầm ngươi để bổn tiên đưa ngươi xuống chầu diêm vương cho rồi. Hoàng diện phong cái cười hi hi nói, được, chỉ bằng vào câu nói này của người cũng để lão khéo hóa cho người làm cá lớn rồi. Thiết phát đầu đà không rõ ý nghĩa của câu nói đấy liền hỏi, làm cá lớn thế nào? Hoàng diện phong cái hướng đà cầu bổng về phía giả tiên, làm giống như câu cá cười đáp, ngày lọ ngày nọ lão ăn mày trúng phải mông hãn dược của mấy tên khốn kiếp ở tiệu gia quan, lão liền đổ quạo trong mấy tên khốn kiếp thành cá lớn, câu bay ra ngoài vách tường giết thay chúng biến thành cá chết chẳng ăn uống quá gì được. Xà tiên hừ nhạt nói, đừng có khoác lác vội. Hôm nay sang năm là ngày rốt của ngươi, bổn tiên cũng chẳng tích gì bố thí cho ngươi một đét nha. Động thủ đi. Y đưa tay ra hiệu cho trác mạc. với thiết phát đầu đà cây xà cốt tiên ở bên tay phải nhằm cổ của hoàng diện phong cái vút tới nhanh như điện chớp. Hoàng diện phong cái nghiêng đầu né tránh. Đà cầu bổng quét vào chân roi. Xà tiên không biết công lực của hoàng diện phong cái, thấy đà cẩu bổng quét đi, trong lòng cả mừng níp bụng. Đây là người tự tìm cái chết Bỗng nghe thấy Hoàng diện Phong Cái cười nhạt thốt Đi đi Mũi gậy bỗng hất ngược lên trên không Kéo theo cả thân hình của xà tiên Bây giờ xà tiên chỉ có Hai con đường lựa chọn Một là buông xả cốt Một là để mặc cho đối phương câu lên Chẳng khác gì ngư ông câu cá Bây giờ túc địa ông trắc mục Thiết phát đầu đà Hai người vừa lướt tới sau lưng Hoàng diện Phong Cái Đình thừa cơ tập kích Đột nhiên thấy ca u hồn bay tới dật mình thất kinh vội giơ tay đón các u hồn tuy không bị mất xả tiên nhưng đúng theo lời nói của hoàng diện phong cái câu cá lớn cũng đổ cho y mất hết sĩ diện tuy hòa thượng thấy hoàng diện phong cái đỡ tiếp ba tên ma đầu lòng ổn định cười hí hí nói lão ăn mày giải ra hòa thượng phen này rất lấy lừng rồi hoàng diện phong cái quát hỏi quỷ say người lấy lừng cái quái gì hòa thượng đáp giải ra hòa thượng được lão ăn mày người nhường cho ba con cá chết Hoàng Duyện Phong Cái trợn mắt hỏi lại, như vậy nghĩa là làm sao? Bên trái ra có 6 con cá chết, lão ăn mày thì chỉ có 3 con, như vậy không phải là lưng lấy hơn lão sao? Hắc hồ lục quái với túc địa ông trắc mục, thiết phát đầu đà, tức giận như điên cuồng, đầu tóc dựng ngược. Xà tiền cao u hồn vừa được lãnh giáo mùi vị của Hoàng Duyện Phong Cái, bây giờ mới hoàn hồn nhưng không dám phản ứng gì. nay thấy cây gậy của Hoàng Duyện Phong Cái múa lên vun vút, quấn chặt lấy 3 kẻ địch, dần dần dồn đối phương vào góc tường còn tuý hòa thượng sử dụng kinh kha kiếm kích đồ dài chỉ đông đánh tây quét nam điểm bắc anh sang kiếm lóa cả mắt ông ta cười hí hí nói sau tên khốn kiếp các ngươi nếu chịu bỏ bắt đông xuống sãi gia sẽ mở lòng từ bi của nhà phật mà không đưa các ngươi xuống 18 tầng địa ngục dù có lão hồ ly thông thiên hiểu tới đây cũng chẳng cứu được tính mạng của các ngươi khỏi tay sãi ra đâu bỗng bên hành lang mé đông có tiếng người ồn ào cùng tiếng hoan hô vang dội thông thiên hiểu suy ra tới thông thiên hiểu suy ra tới Sĩ hòa thượng hoàng diện phong cái ngước mắt nhìn chỉ thấy một lão già mắt chuột mình mặc áo đại hồng bào đầu đội khăn nho sĩ được một bọn võ sĩ tiền hô hậu ủng đứng dừng lại bên dưới mái hiên mé đông. Thông thiên hiểu dơ tay cho mọi người im lặng đoạn thùng thẳng cất tiếng nói hai vị tự nhận là giang hồ hiệp nghĩa đạo có phải không? Hãy nhìn xem đây là cái gì tên kia? Mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy bên trên phía mái ngói có vô số võ sĩ nằm phục cứ hai võ sĩ lại có một khẩu phi hỏa thương. Nguyên vào đời tống đã phát minh hai loại võ khí giết người cực kỳ lợi hại, một là chấn thiên lôi, thứ đến là phi hỏa thương. Bây giờ mấy chục họng súng đều chĩa thẳng về phía bọn người trong cuộc đấu. Hắc hồ lục quái, thiết phát đầu đà, xà tiên, túc địa ông cùng chung số phận, bất giác nhìn nhau thất sắc. Thiết phát đầu đà lên tiếng nói: Thông thiên hiểu suy ra đừng có đùa giỡn như vậy, chúng ta cùng là người nhà cả. Thông thiên hiểu thùng thẳng nói: Tiểu bất, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu bốn. Bổn nhân muốn tiêu diệt cường địch Chẳng thể không chịu thiệt thòi đôi chút Hơn nữa chư vị hy sinh hoàn thành đại nghĩa Sát nhân thành nhân Trong tương lai ở từ đường những nhân vật đại trung thần Sẽ không thiếu bài vị của chư vị đó hắc hồ lục quái ồn ào nói Không ngờ thông tin hiểu người là tan động đến mức ấy Túc địa ông chắc mục chen lời Chỉ vị đối phó với kẻ địch Mà không cần đến an toàn của người mình hay sao Thông tin hiểu đáp Đây được gọi là mất thứ này Thì mất là được thứ này thì mất thứ khác Vì bảo hộ xã tắc điều diệt phàm đẳng, không nên kể đến những việc nhỏ nhặt khác. Thiết Phát Đầu Đà trợn mắt quát lớn, "Chúng ta hãy xông lên giết chết tên này trước rồi sẽ tính sau." Thông Thiên Hiểu nhếch mép cười chậm rãi nói, "Chư vị xông ra đây chẳng khác gì tự đem thân vào chỗ chết, lão hồ chỉ cần xuống hiệu lệnh, hòa thương ở bốn mặt nhất thể phát động, hỏi chư vị có toàn mạng được chưa?" Bọn hắc hộ lục quái Thiết Phát Đầu Đà đều lấy làm thất vọng thầm, không dám xông lên nữa. Hoàng Diện Phong Cái quắc mắt nhìn bất giác thầm lo ngại. Nguyên do là chung quanh phi hỏa thương quá nhiều, dù người nào võ công cao siêu đến đâu, cũng không thể tiêu diệt được hết hỏa thương ở tứ phía đông nam tây bắc cùng một lúc, không thoát khỏi được tử lộ. Bây giờ mọi người trong trận đều dương mắt, há hốc miệng, nghiến răng cam phẫn nhưng không biết phải làm thế nào. Hoàng Diện Phong cả Cái nghĩ thầm. Mình phải dùng ngôn ngữ để kéo dài thời gian, hầu mỹ cách thoát thân mới được. Lão ta liền nói. Thông tiên hiệu, có lão muốn gì chút thế nào thì hãy lưu lại đi, lão ăn mày mỗ cũng tiến lão lên được. Thông Thiên Hiểu cười khởi nói, các hạ nói vậy là có nghĩa gì? Hoàng Diện Phong Cai nói, Chiếc gậy đánh chó này của Lão ăn Mày đã lấy được mạng người trong vòng trăm thức dễ nhất trở bàn tay, trừ phi bằng hữu sớm đào tàu, bằng không, Lão ăn Mày chỉ cần khẽ phát tay là mạng chó của bằng hữu sẽ toi ngay tại chỗ, dù là phi hỏa thương cũng không thuần tốc đến như thế đâu. Hắc hổ lục quái bây giờ giờ cao bắt đồng nhắm Thông Thiên Hiểu. Hoàng Diện Phong Cai nói, Mọi người hãy phân tán ra chiếm lấy điểm lợi thế, nếu thông thiên hiểu dám di động, chúng ta sẽ không khách khí nữa. Giữa tình thế đột biến, mọi người vội phân tán ra bốn góc. Như vậy, dù thông thiên hiểu có lập tức hạ lệnh bắn phi hỏa thương, cũng không thể giết sạch mọi người trong nháy mắt. Mà mình thế nào cũng bị binh khí của một trong bọn kẻ địch đánh trúng, không chết cũng bị trọng thương. Thông thiên hiểu quả xứng danh một lão hổ ly, liền cười khởi nói. mưu kế của các vị không đắc dụng đâu. Hoàng diện phong cái tì hí mắt nói Lão thường nói coi, tại sao lại không đắc dụng? Thông thiên hiệu cười gằn đắp Đạo lý ấy rất giản dị Sau khi lão hồ đột ngột ra áp hiệu Lập tức sẽ nằm phục xuống Các võ sĩ phía trước ai nấy đều mặc áo giáp Làm thành một bức tường Việc xảy ra trong trước mắt đủ để lão bị phi hỏa thương lấy tính mạng rồi Hoàng diện phong cái nghĩ bùng Đúng đúng, lão hồ lý tính toán quả lợi hại Ông ta cười hí hí nói Thông Thiên Hiệu lão cho là gậy đánh chó của lão Khê Hóa cùng phí hỏa so sánh ra sao để cho lão chết được nhắm mắt, kéo lại xuống chầu diêm vương một cách mê mại hồ đồ. Lão ăn mày mỗ rủ lòng thương cho lão biết, thân hình lão vừa đồng đầy chưa kịp nằm phục xuống thì gậy của mỗ đã xuyên thủng đầu chó của lão rồi. Thông Thiên Hiệu nghe nói sợ hãi toát một hồi lạnh, lấy thân phận của Hoàng Diện Phong cái lời nói quyết không phải là khoa trương. Lão đang do dự đã thấy Vương hữu lặng lặng xuất hiện, hai khẩu lục quái đồng thanh quát hỏi. Vương hữu, sáu huynh đệ chúng ta trong nghĩa tương trợ lão cấp được cái băng. tên thông thiên hiệu là định sát hại chúng ta luôn một thể chẳng lẽ lão thấy chết mà không cứu? Lần này Vương bố quay trở lại đây cũng là vì muốn cứu giúp chư vị. Sắc mặt lão đầy lộ vẻ khẩn cầu, tiến tới gần thông thiên hiệu dì tay nói vài lời. Bây giờ hai bát đồng của hắc hồ lục quái, trường kiếm của tuyết hòa thượng, đà cầu bổng của hoàng diện phong cái, cùng binh khí của túc địa ông, xà tiên, thiết phát đầu đà, đều nhằm vào Vương Hữu thông thiên hiệu hai người. Bọn võ sĩ lúc bây giờ cũng đều lộ vẻ ổ rũ Đồng thanh cất tiếng khẩn cầu Bọn thuộc hạ vào sinh ra tử Bán mạng sống cho đông danh Chẳng nhẽ sư ra lại không sủi lòng thương xót Hoàng Duyện Phong Cái cười hư ha hả nói Bọn chó chết các ngươi Lúc này mà cũng biết hối hận Bọn nô tài đông danh các ngươi thì còn gì nhân tánh Cầu xin thông thiên hiểu Chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày Đột nhiên vương hữu ôm ngược vai thông thiên hiểu Cả hai lăn xuống đất Lên đó nghe thông thiên hiểu quát lớn, bán đi! gậy đánh chó của hoàng diện phong cái trường kiếm của túy hỏa thượng nhất tề phóng về phía thông thiên hiểu nhanh nhẹn như điện chớp Tiếc thay đã muộn rồi chỉ đánh ngã mấy tên võ sĩ mặc áo giáp ở phía trước phi hỏa thượng trên mai ngói bắn đoàn đoàn xuống tới đất thiết phát đầu đà xà tiên túc địa ông ba người trúng đạn bị thương nằm ngã lan ra mặt đất bọn võ sĩ kẻ bị giết người bị thương nằm la liệt trong nháy mắt tình thế hỗn loạn khôn tả. Trong cảnh hốt loạn ấy bỗng thấy trên mái ngói phía tây bọn thương thủ đưa nhau ngã xuống lên đó có tiếng liếu tổn trùng quát lớn. Ngừng bắt, Lưu Hồng tướng quân có ở đây. Tiếp theo đó liền nghe Lưu Hồng trấn thủ trấn giang quát lớn. Thông thiên hiệu đi đâu rồi? Thông thiên hiệu với vương hữu hai người bây giờ nằm phục dưới đất sau khi định sau khi phí hỏa thương ngừng là sẽ sai người đi lượm xác Bỗng nghe thấy tiếng quát tháo của Lưu tướng quân đầu dám chầm trễ liền bò dậy cung kính nói Ti trước ở đây, không biết Lưu Đại Nhân giá lâm hồi nào. Cả hai ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Đại Nhân bị liễu tổn trung kiềm chế, không sao cục cửa được. Trong lòng kêu thầm hỏng bét. Lại nghe thấy Lưu Hồng quát bắn. Lũ khốn kiếp, mau bảo bọn thương thủ ngừng bắn, định mưu sát tướng quân hay sao? Thông Thiên Hiệu vội nạt lui bọn thương thủ mai phục tứ phía. Bây giờ tuy đang ngừng tiếng súng, nhưng tiếng rên rỉ ở dưới đất vẫn không ngừng. Những người trúng đạn từ Lý Cửu với Trần tứ bị trừ lý Cửu với trần tứ bị thương nhẹ ra Kỳ dư đều là người của đông doanh bị tổn thương hoàng diện phong cái với túy hòa thượng thấy liễu Tổn trung và hàng ngọc tỷ xuất hiện mừng rỡ khôn tả túy hòa thượng nói sải ra ca ca lần này được diêm vương lão tử vị tình chưa rớt đi a di đà phật hoàng diện phong cái nói nước cờ này của tiểu sư đệ ca ca cũng nghĩ tới rồi nhưng lại quên mất không áp dụng đó liễu tuẩn trung hỏi nước cờ nào hoàng diện phong cái chỉ lưu hồng đáp chính là tên đó Trước khi lão sư ca chưa đến đây, đã thương lượng với quỷ say. Trước hết hãy bắt tên Lưu Hồng làm con tin. Tiếc thay quỷ say ham nhậu nhạt nên quên khuấy đi mất. Xuất tí nữa thì hỏng bắt đại sư. Lão tồn trung trầm giọng nói với Lưu Hùng: Muốn toàn mạng hãy mau ra lệnh cho Thông Thiên Hiểu đi. Lưu Hồng đáp: Ra dặn. Đoàn Y Quát bảo Thông Thiên Hiểu: Lão băng chủ các bạn hiện ở đâu? Dẫn vị hiệp nữ đây đi gặp ông ta. Thông Thiên Hiểu cung kính đáp: Dạ dạ, Tiếng tức xin tuân lệnh. Y ghé tai vương hữu nói gì vài câu. Vương Hữu gật đầu phóng ngay đi. Hoàng Duyện phong cả quát bảo, "Tên Vương Hữu kìa, người định trốn đi đâu?" Ông ta quay lại nói với Liễu Tồn Trung, "Tiểu sư đệ, tên Vương Hữu rất gian xảo, chớ để có ích, chớ để y chạy thoát đâu." Liễu Tồn Trung cười đáp, "Đại ca chớ ngại, tiểu đệ có Lưu Hồng tướng quân là con tin thì y còn dám giở trò gì nữa." Thông Thiên Hiểu cười ha hả nói, "Có Lưu đại nhân trong tay các hạ, lão hộ dù có ăn gan báo cũng không dám phản kháng." lữ di hào ban chủ với các nhân vật võ lâm hiện phía sau bắc cổ sơn ở cách đây không xa. xin các vị theo lão hủ. Hà ngọc trì thò tay vào trong người lấy một bao phấn ra bôi lên vết thương cho trần tứ với lý Cửu sự đau đớn liền tiếp giảm hẳn. cả hai vừa cảm tạ. Hà ngọc trì nói: bất chất, bất tấn phải cảm tạ đây là linh dược đặc chế của thiên sơn. chỉ huyết ngừng đau rất là công hiệu. đoàn người theo sau thông thiên hiểu nối đuôi nhau tiến bước. lữ tồn trung vẫn kẹp ngay hồng lưu hồng đi chính giữa. Hoàng diện phong cái phía trước, túy hòa thượng đi phía sau. Túy hòa thượng hỏi, sao bây giờ huynh đệ mới tới? Liễu Tồn trùng đắp, tiểu đệ với Hàn ngọc trì sớm tới đây. Có điều không dám thố lộ hình tích, ngấm ngầm tới trấn giang, tìm trại lưu hồng rồi bắt cóc y đem tới, cho nên mới có chút chậm trễ. Hoàng diện phong cái nói, cũng may hiền đệ bắt được lưu hồng tới đây, bằng không đời này hiền đệ chẳng mong gì gặp được lại cả lão ca nữa. mọi người tới cửa cốc xa xa trông thấy lão bang chủ lữ diệu hậu cùng xung vân đạo trưởng diệu huyền diệu thông sư thái thị ẩn mặc ác tài cùng các võ lâm đồng đạo ngồi trong cốc đạo trông rất nhàn nhã có người đánh cờ dưới gốc cây có người chuyện trò cười nói trông rất vui vẻ chỉ không thấy bản quân đâu hết lão tồn trung nhìn thấy ban chủ trong lòng kích động vô cùng nghĩa phụ nghĩa phụ chàng đang định chạy vào sân cốc đột nhiên nghe tiếng nổ lách tách mùi hỏa dược theo gió bay tới Mọi người giật mình thất kinh, quay đầu lại nhìn liền thấy mất bóng dáng của thông Thiên hiểu và vương hữu. Liễu tồn trung giật nảy mình, thầm kêu bất ổn. Chàng không để ý tính mạng nữa, đẩy lưu hồng sang túy hòa thượng, chân điểm xuống đất, như một con đại bàng phi thân vào trong cốc, lao thẳng về phía lão băng chủ. Bỗng thấy từ trên vách cao chót vót, hoàn ngột nhã lăn lồng lốc xuống, đầu tóc quần áo khỏi bốc nghi ngút, bay ra mùi khét lẹt cảnh tượng đột ngột ấy khiến hoàng diện phong cái, tuy hòa thượng, hà ngọc trì các người ngơ ngác không hiểu. liễu tổn trung vội nhảy đỡ tới, vội nhảy tới đỡ, phát giác hoàn ngột nhã đã bị lửa đốt cháy trọng thương, hơi thở yếu ớt. liễu tổn trung nóng lòng khôn tả, vội vàng dùng thiên nhân kinh giải dồn nội lực sang. chỉ trong nháy mắt, hoàn ngột nhã lại dần dần lai tỉnh. liễu tổn trung hỏi, phu nhân làm sao vậy? hoàn ngột nhã gượng hé mắt nhìn thấy hoàng diện phong cái, tuyết hòa thượng. Hà Ngọc Trì, Trần Tứ, Lý Cửu, Giàn Lão Nhị đều sống xích xung quanh. Nàng nhếch mép cười giàu dĩ nói Đằng kia Nàng giơ tay chỉ về phía vách đá treo leo Có thuốc nổ Trong cốc Có chôn chấn tr chấn thiên lôi Mọi người chạy về phía vách đá Thấy cách đó không xa Có hai võ sĩ đông doanh nằm phục Bị trường kiếm xuyên qua ngực Sự thế rất hiển nhiên Hai tên võ sĩ đông doanh được lệnh đốt Được lệnh đốt ngồi thuốc nổ rồi lập tức đào tàu Nhưng hoàn ngột nhã Tới kịp giết chết Rồi lăn người lên thuốc nổ Để dập tắt ngỏi thuốc Lữ tổn trung nói với túy hòa thượng Hòa thượng ca ca Hãy diệt vết thương cho phu nhân Để tiểu đệ phải đi cứu nghĩa phụ Túy hòa thượng đáp Lão đệ cứ yên tâm Giao phu nhân đây cho sãi Cho sãi ra Lữ tổn trung tức mặt Tới trước mặt Lữ Di hạo Quỳ xuống dập đầu thuốc Tiểu nhị bay kiến nghĩa phụ Lữ Di hạo người ngác hỏi Người là ai Ai là nghĩa phụ liễu tổn trung hòa khóc đắp ngư phụ lão nhân gia không nhận được tiểu nhi ư lữ dĩ hạo bỗng lớn tiếng cười ha hà quay sang bọn xuân vân đạo trưởng nói bạn hữu cái gì là tiểu nhi các vị có gặp người này bao giờ chưa một người đồng thanh đáp chúng ta chỉ quen biết bằng hữu tên này là ai làm sao biết được hàng ngọc trì tiến tới ngắm nhìn trong giây lát rồi nói đại ca lão băng chủ chúng phải thực hồn cổ mất hết lý trí trừ phi bắt được tên bảng quân mới xong cởi chuộng phải chính người cột chuông có bắt được y mới giải độc này? liễu tồn trung gật đầu đáp. ngọc trì bội nói rất phải, bất quá bàng quân không lộ diện thì biết y đâu mà bắt. mọi người đang băn khoăn không biết giải quyết ra sao, chợt nghe thấy trên đỉnh núi có tiếng cười lớn thang hà oang oang nói. lão phụ đã bảo không làm thích khách thì không làm thích khách, ngờ đâu tên này lại cố tới dẫn dụ, thực là đâm đầu vào chỗ chết. mọi người ngước mặt lên nhìn chỉ thấy nách mặt nam lão ma kẹp một người chính là bàng quân nhanh như loài khỉ vượn từ trên đỉnh núi cao lao xuống. Lúc lão ma tới Trấn Giang hành thích tân khí tật từng đánh đối với Liễu Tồn Trung nếu bài sẽ không làm thích khách. Nay thấy Liễu Tồn Trung cũng có mặt dưới đáy cốc liền cười ha hả nói: Bàng Hữu lão phu không đốt lời hứa đã thề không làm thích khách mà tên này lại còn tới dẫn dụ. Liễu Tồn Trung thấy bắt được Bàng Quân thực là đi mòn dài sắt không sao thấy gặp gỡ nơi đây chẳng tốn công trong lòng cả mừng vội chạy tới xem cực kỳ thất vọng tại ra mạc nam lão ma dùng sức rất mạnh kẹp bàng quân tắc thở từ bao giờ liễu tổn trung trao hoàn ngột nhã cho hàng ngọc tỷ băng bó hoàng diện phong cái trông giữ lưu hồng chợt nghe liễu tổn trung nhầm bầm thốt trước thầy bàng quân đã chết rồi tuyết hòa thượng nổi giận lôi đình chỉ vào mạc nam lão ma thỏa mạ. lão già chết tôi, sao đánh chết tên bàng quân như vậy Mạc nam lão ma quan tử thi bàng quân xuống đất chỉ vào mũi mình cười ha hả nói hòa thượng người thỏa mãn bố đã sao tuyết hòa thượng Trề môi nói sai ra thỏa mãn người lại còn phải chọn ngày giờ hay sao? mạc nam lão ma lớn tiếng cười ha hả đáp, lão Phu đánh người cũng không phải chọn giờ. lão ma tiến lên một bước phóng luôn ra một quyền chiêu thức chưa đến bỗng đổi quyền thành trường, năm ngón tay chọc thẳng xuống đỉnh đầu tuyết hòa thượng. tuyết hòa thượng cười hihi hi nói thủ lập ông ta cũng chiều theo những chiêu thức của mạc nam lão ma hóa quyền thành trường tiếp đón thế công của đối phương luôn. chỉ nghe bốp một tiếng, đôi bên đều bị kinh lực của đối phương đẩy lùi một bước. Cả hai đều ngẩn người ra nhìn nhau kinh ngạc túy Hòa Thượng hỏi Người là ai màng Nam Lão Ma hỏi lại Còn người là ai Tuy Hòa Thượng quát lớn sái ra không có tên Chỉ được người ta gọi là sái ra Thừa quyền này đã rồi nói chuyện sau Ông ta vùng tay lên tấn công vào đầu đối phương màng Nam Lão Ma cũng vung quyền chống đỡ Đôi bên lại thi thối kình lực Những tiếng lốc bốp chát chát vang rền Cành lá trên những cây cổ thủ dưới đáy cốc Bị quyền chấn động rơi rào rào như mưa hai quái vật nhất đẳng đương thời đấu quyền lực khiến trần tử lý cựu già lão nhị ba người trố mắt ra nhìn trận đấu kéo dài khoảng thời gian cản chén trà đôi bên nổi máu hăng chỉ nghe thấy tiếng gió lộng vù vù hai bóng người càng di chuyển càng nhanh từ đông lướt sang tây từ nam lướt sang bắc giây lát sau cả hai đều mệt mỏi ngồi phịch xuống đất tuyết hòa thượng chỉ ngồi một lát liền đứng luôn dậy mặc nam lão ma vẫn chống tay xuống đất không hề di động tuyết hòa thượng hỏi đánh nữa hay thôi Lão ma cười ha hả đáp, lão phụ suy nghĩ xà hơi một hồi rồi đánh nhau cũng cho muộn. người. tổn trùng biết loại quái vật như lão ma không nên để thông thiên hiểu lợi dụng lâu dài. Hạng người này rất trọng lời hứa, nếu để hai người đấu tiếp, rốt cuộc đôi bên đều sẽ kiệt sức mà chết. Nghĩ đoạn chàng liền nói: Mặc lão tiền bối chuyện quá khứ chúng ta nên bỏ qua hết, đừng kể đến nữa làm chi? Có điều lão tiền bối làm chết bản quân khiến hỏng hết đại sự. Mạc nam lão ma ngạc nhiên bảo lão phụ làm chết tên này thì làm gì hỏng mất đại sự của bàng hữu. lão tuần trung giơ tay chỉ về phía bang chủ với các võ lâm đồng đạo nói: các võ lâm bàng hữu kia đúng phải thực hồn cổ của bàng quân cờ chuông phải kiếm người cột chuông, phải chính y giải mới được. hiện nay lão tiền bối đã kẹp chết y, há chẳng để các bàng hữu nơi đây vĩnh viễn mất hết lý trí hay sao? bằng nam lão ma vó đùi thở dài nói sao các hạ không nói trước lão phu nguyên không có ý kẹp chết gã mà tự nhiên gã bị chết đó thôi. <cười> biết làm sao bây giờ. Này hòa thượng lão phu trở về mặt nam không đánh nhau nữa. lão liền tung mình tung mình nhảy lên cao bút đi. chỉ trong nháy mắt không còn thấy hình bầy tích đâu nữa. bây giờ hoàn ngột nhã được thoa linh dược của thiên sơn vết thương đã giảm hẳn sự đau đớn. ngước mắt nhìn hàng ngọc trì với đầy vẻ cảm kích. hàng ngọc trì thân mật hỏi tiểu nữ gọi phu nhân là tỷ tỷ không biết có được chứ? Hoan ngột nhã mỉm cười khẽ gật đầu. Ngọc tỷ lại đáp, tỷ tỷ đừng có chấp trách tiểu muội mới hiểu lầm tỷ tỷ đâu. Ngột nhã dịu dàng hỏi, hiểu lầm chuyện gì? Hà Ngọc tỷ đáp, tiểu muội tiểu muội lầm tưởng tỷ tỷ là hồ lý tính mới hoặc đại ca. hoàn ngột nhã mỉm cười hỏi, tỷ muội định nói liếu tồn trung đại hiệp? Hà Ngọc tỷ đáp, dạo trước liễu đại ca bị thọ thương ở Bắc Cố Sơn, tỷ tỷ đã cứu chàng, cho chàng ngủ ở trong phòng. hoàn ngột nhã à lên một tiếng xen lời. Tỷ tỷ cứu chàng ta là vì chàng ta giống đệ đệ của tỷ." Hàng Ngọc Trì ngạc nhiên nói, "Sao lớp đại ca lại giống đệ đệ của tỷ được? Tỷ là người Kim, đại ca là người Trung Hoa cơ mà." Hoàn Ngột Nhã nhắm mắt ngẫm nghĩ dây lát rồi mới nói, "Lần này tỷ tỷ rất trung nguyên, là tuân theo mệnh, tuy là tuân theo mật lệnh của thống soái Hoàn Nhan Xương, dám thì hành động của miêu truyền với lưu chí ngàn thực ra định mượn cơ hội này ngấm ngầm tìm kiếm hành tung của đệ đệ." Hàn Ngọc Trì càng thắc mắc thêm liền hỏi, Tỷ tỷ, họ Liễu hay sao? Người đệ đệ của tỷ tỷ lại tại sao lại vào Trung Nguyên? Hoàn ngột nhã đáp, đó chỉ là một ấn tượng mơ hồ từ đáy lòng. Tỷ tỷ nhớ vào năm 67 tuổi, mình còn có một người em, dáng dấp xinh xắn dễ thương khiến ai cũng phải ưa thích. Mẫu thân tỷ tỷ thường bồng đệ đệ đi chơi, tỷ tỷ đùa dẫn với đệ đệ, tỷ tỷ không bao giờ quên được những năm tháng ấy. Tướng mạo nó rất giống với Liễu tổn Trung. Hàn Ngọc Trì cười nói, không chắc được, tướng mạo của người ta thường giống nhau đại có họ liễu là người trung nguyên làm sao lại là người em của tỷ tỷ được à vì sao tỷ tỷ lao mình vào chốn nguy hiểm chẳng kể tính mạng can tâm phản lại kim quốc xả thân dập tắt thuốc nổ chấn thiên như vậy ngột nhã do dự dây lát rồi mới nói tỷ tỷ cũng không biết tại sao cả chỉ cảm thấy người trung nguyên bản tính lương thiện trung hậu đáng kính đáng yêu vì vậy mà không đỡ làm hại hơn nữa trong lòng tỷ tỷ đã nhận định liễu tồn trung là đệ đệ há đâu thấy tồn trung chết mà không cứu hàng ngọc trì ngẫm nghĩ dây lát rồi hỏi. Trấn thiên lôi này từ đâu đem tới? ngột nhã đáp: do người mông cổ lên vận chuyển tới. hàng ngọc kỳ nghe nói Trấn thiên lôi do người mông cổ lén đem tới, dần này mình lấy làm lạ nói: sao người mông cổ lại trợ giúp người kim? mông cổ đã có sớm có tâm địa diệt kim, có lý đâu lại trợ giúp người kim? đây chẳng qua là một sự âm mưu của người mông cổ, mục đích là giao động căn cơ trung nguyên, ngầm răng một mẻ lưới tiêu diệt sạch dưới võ lâm hiệp nghĩa đảo trung nguyên, để chúng dễ bể tiến quân. hàng ngọc kỳ nói. Chuyện này thông tin hiểu có biết không? Hoàn Ngột Nhã đáp Lão Hổ Lý ấy chuyện gì mà không biết Theo ý tỷ tỷ thấy Hiện tại thì y được lợi về mọi mặt Ngọc Trì nói Tại sao vậy? Ngột Nhã đáp Y nhận bổng lộc của Tống Triều Làm việc cho người Kim Lại ngấm ngầm chấp thuận điều kiện hậu hí của Mông Cổ Cho nên bất luận về phương diện nào Y cũng đắc thế Tên sổ công lao đều có tên y hàng đầu Hai nàng đang trò chuyện Bỗng nghe thấy Trần Tứ la lên Xem kìa trên núi còn có một nico phóng xuống Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy có một vị ni cô áo xám nhanh nhẹn lướt xuống. Lướt Tôn trung, mắt sắc bén ở xa xa đất trong thấy rõ ràng, khẽ mở miệng thốt. Từ hỷ phượng, giáo chủ của lá quỷ Tông sao? Tôn trung vừa dứt lời, mọi người chăm chú nhìn kỹ, quả nhân phát sắc ni cô áo xám nọ đúng là từ hỷ phượng. Bây giờ từ hỷ phượng trang nghiêm, chậm rãi đi từ trên núi xuống. Khi tới trước mặt mọi người, đôi mắt sáng long lanh nhìn chung quanh lúc trông thấy liễu tồn trung nàng nhởn miệng cười nói liễu đại hiệp từ khi cách biệt đến giờ vẫn an khang chứ tồn trung nhớ lại những cử chỉ lo lắng đáng thương của nàng đối với mình khi ở trong tổng sào lá quỷ bất giác ôn tồn đáp từ giáo chủ cũng bình an chứ Từ hỷ phượng mỉm cười nói xin chớ xưng hô như vậy đại hiệp không thấy sao bây giờ tôi đã là người tứ đại giai không quy y cửa phật ngoại hiệu là bẩn ni ngoại hiệu của bẩn ni là bán minh Liễu tổn trung nghiêm trang hỏi, bán minh đại sư, cơ duyên nào đã đưa đại sư tới chốn này? Từ hỷ phượng dơ tay chỉ lữ di hạo với các võ lâm hiệp nghĩa đạo đắp. Bẩn đi tới đây là để giải thực hồn cổ cho các vị ấy. Liễu tổn trung cảm mừng trong lòng cảm kích khôn tả? tuy Hòa Thượng miệng, miệng cười niệm Phật hiệu, thiền tai thiền tai, bệ khổ vô bờ, quay đầu thấy bến. Từ giáo chủ, à, à không, công đức này của bán minh đại sư còn hơn xãi ra ăn chay 10 năm. Mọi người thập phần hoan hỉ, chỉ thấy từ Hỷ Phượng chậm rãi đi tới trước mặt lưỡi di hào cùng mọi người. Tư Hỷ Phượng thò tay vào trong người, lấy ra một bọc phấn bột, thổi theo hương gió, chỉ thấy mọi người đều hắt hơi mấy cái. Tiếp theo đó, mọi người như mê ngủ, ai nấy nhắm nghiền mắt, nằm nghiêng ngả mất hết tri giác. Tư Hỷ Phượng chắp tay hướng về liễu tổn trung, hoàng diện phong cái các người, niệm Phật Hiệu nói. Thời gian tàn tuần tà, cổ độc tiêu tán, mọi người sẽ tỉnh lại, mong có cơ duyên tái ngộ Lưu Tồn Trung định hỏi thêm, đã thấy từ Hiệp Phượng quay đầu bỏ đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất sau những luồng cây rậm rạp. túy Hòa thượng khen ngợi, nàng này mới đúng là người của nhà Phật, sải ra rất lấy làm kính phục. Mọi người chăm chú theo dõi trạng thái của Lữ Di Hạo các người. Thời gian cạn chén trà, quả thấy họ đã dần dần lai tình. Lữ Di Hạo mở trường mắt trước tiên, trông thấy Lưu Tồn Trung đang đứng bên cạnh ngơ ngác hỏi, Trung nhị đã về rồi đấy sao? Ông ta quay đầu nhìn chung quanh, ngạc nhiên hỏi lứa tổn trung Đây là địa phương nào vậy? Mọi người thấy rõ, băng chủ đã tỉnh lại, mừng rỡ vô cùng, đều xung xích lại chung quanh. Lứa tổn trung hân hoan đến nỗi ứa nước mắt, kể lại sơ lực mọi chuyện, rồi giới thiệu Hà Ngọc Trì với băng chủ. lữ di hạo liếc nhìn thấy hoàn Ngột Nhã lấy làm lạ hỏi Còn vị cô nương này là ai? hoàn Ngột Nhã đã được Hà Ngọc Trì đỡ tới, ra mắt băng chủ cùng nói rõ danh tánh của mình. Lữ Di hạo thùng thẳng hỏi Cô nương là người kim, năm nay bao nhiêu tuổi Hoàn ngột nhã đắp Tiện thiếp 28 tuổi Lữ Di hạo dơ ngón tay tính toán Đoạn lầm bầm nói Đúng rồi, ông ta ngẩng đầu hỏi Nốt ruồi ở bên môi phải của cô nương Là có từ khi mới sinh ra có phải không Hoàn ngột nhã gật đầu đắp Dạ Lữ Di hạo lại nói Thứ cho lão phu đường đột Đầu gối bên trái của cô nương Phải chăng cũng có một nốt ruồi như vậy Hoàn ngột nhã thất kinh đáp. sao băng chủ lại biết được? Chính thế, đầu gối bên trái của tiểu nữ quả có một nốt ruồi như vậy. Lữ Di Hạo bỗng nhiên kích động vô cùng, khóe mắt đỏ hoe, giơ tay nắm lấy hai vai hoàn ngột nhã, lay động rồi thốt: Hiền điệt nữ quả nhiên là cháu, làm thúc thúc lo lắng biết bao. Ngô huynh ở trên trời linh thiêng, thúc thúc đã tìm được cháu. Cử động khắc thường ấy của Lữ Di Hạo khiến hoàng diện phong cái, Tuy Hòa thượng thập phần kinh ngạc. Liễu Tồn Trung với Hàn Ngọc Trị tuy hiểu biết lờ mờ nhưng vẫn mong mỏi được minh bạch nội vụ. Túy Hòa Thượng cất tiếng hỏi: Này, Di Hạo Lão Hữu, cô nương kia lại, Lão Hữu, quen biết nàng không? Nàng ta là con gái của Liễu Trung Tín, vị huynh đệ kết nghĩa Kim Lang với Lữ Mỗ. Năm xưa người Kim vào kinh bắt hoàng tộc Huy Tông về đất Bắc, Liễu huynh đệ lấy nghĩa quân nhục, lấy nghĩa quân nhục thần tử mà đi theo thanh giá. Ông ta giơ cao tay chỉ Liễu Tồn Trung nói tiếp bấy giờ Trung Nhi vẫn còn phải ám trong lòng mẹ hiện Điệt Nữ khoảng 6-7 tuổi cùng theo song thân lên miền Bắc thúc thúc không yên tâm đuổi theo đến ngũ quốc thành Liễu huynh đệ không đỡ nỡ... không đỡ lòng thấy Thái thượng hoàng cùng hoàng tử bị ngoại nhân làm nhục căm phẫn tự sát thúc thúc đến chậm một bước cứu không kịp trước khi hơi thở cuối cùng Liễu huynh đệ giao Trung Nhi cho thúc thúc đem về nuôi dưỡng còn Điệt Nữ Lữ Di Hạo đưa tay chỉ hoàn ngột nhã nói tiếp Trước khi huynh đệ tới ngũ quốc thành, hiền điệt nữ đây đã bị hoàn thọ xương đem vào trong cung. Không sao tìm thấy. Liễu huynh đệ trăn tối môi bên phải điệt nữ có nốt rồi trên đầu gối trái cũng có một nốt ruồi như thế. Vì vậy, huynh đệ đã ghi nhớ nằm lòng. Hôm nay, nhìn thấy hiền điệt nữ tướng mạo giống hệt nhân nội nhân của liễu huynh đệ, lại còn có tên là hoàn ngột nhã, cho nên mới sực nhớ tên hoàn thọ xương. Lý Di hạo kể tới đó chỉ hoàn ngột nhã với liễu tổn trung hai người nói hai con là chị em thân sinh, bất quá một người trưởng thành nước kim, một người trưởng thành ở trung nguyên mà thôi. Lếu Tồn Trung hoàn ngột nhã, bấy giờ đứng ngây người ra như tượng gỗ, cả hai nhìn nhau dây lắt, rồi bỗng nhiên chạy lại ôm chầm lấy nhau, nghẹn ngào nức nở, thực là cảm động không bút bực nào tả xiết. Hằng Ngọc Trì thấy Lếu Tồn Trung khóc, nàng cũng chạy lòng thổn thức khóc theo. Lúc ấy, Sùng Văn đạo trưởng Huyền Diệu Diệu Huyền Diệu thông mặc ác tài trình đại tiên sinh. An Bình Trại Điệp Phu Nhân, Bàn Long Lãnh Dương Đại Hải, Lục Nhạn Phi, các trưởng lão Cái Bang Hóa Duyên vô cực, Trình Bất Nhược cùng mọi người tới tương kiến, đường biết chuyện chúng ngại độc đều hoàng hốt như vượt trải qua cơn ác mộng. Tuyết Hòa Thượng lớn tiếng nói: Liễu Tiểu đệ chớ khóc Chớ khóc chúng ta đi tìm lão tặc Thông Thiên Hiểu đi. Hoàng Diện Phong Cái cũng nói: Còn tên khốn kiếp Vương Hữu cũng không thể bỏ qua, phải bắt về để Thanh Lý cửa ngõ. Mọi người áp giải Lưu Hồng tiến vào Thiên Khuyết Thất nhưng thấy cửa thiên khuyết thất mở rộng, tạp vật hỗn loạn chẳng có một bóng người nào. Tiềm long đội khôi y tổ đã rút lui sạch, đến một tên binh cũng chẳng thấy nốt. Lữ Tồn Trung vừa quan sát tình thế đã biết được tám chiến thành, liền nói với Lữ Di Hạo: Nghĩa phụ đại binh của sáu lộ Cần Vương đã phát động. Lữ Di Hạo hỏi: Sao Trung Nhi biết? Lữ Tồn Trung liền đem kế hoạch bình miêu của Thi Huyền trưởng lão thuật lại cho một lượt rồi tiếp. Đại binh của sáu hục sáu lộ Cần Vương là Lưu Thế Quang. Trương Tuấn, Hàn Thế Trung, Triệu Nhan Phố, Tân Đảo Tông, Trần Tư Công, Lữ Di Hạo cảm mừng nói: đã là sách lược bình biêu của Thi Huyền, thông tiên hiểu quyết không thể thoát khỏi bàn tay của ông ta. Chúng ta hãy trở về tổng đàn đợi chờ tin chiến thắng. Ông ta liền sai giản lão nhị áp giải Lưu Hồng tới Lâm An, còn đoàn người quay trở lại thành đô. Vừa rời khỏi chân núi Bắc Cố Sơn, chợt thấy Bao đà Thắng, y bất tử hai người ngồi dưới bục bụi cây tùng. Vừa thấy mọi người hạ sơn, Bao Đả Thắng cười ha hà nói thị huyện bang hữu tính toán thật linh nghiệm không sai chút nào lão chạy tới đón liễu tồn trung Liễu tồn trung giới thiệu nghĩa phụ cho hai người biết y bất tử nói lão bang chủ thực là nghe tên không bằng thấy mặt thấy mặt hơn cả nghe tên bao đại thắng nói lão bao còn có một món quà này trao tặng bang chủ gọi là kiến diện nào lại đây xem đi mọi người quay sang một lối rẽ thấy dưới vách đá có hai người con queo trên mặt đất không phải ai xa lạ chính là thông thiên hiểu với vương hữu lữ di hạo cảm mừng túy hòa thượng cười hí nói bao đà thắng vì sao lão lại bắt được hai tên chó này bao đà thắng thấp ha nói ra thì thực là hồ thẹn đây đều là do sự tính toán của thi huyện trưởng lão chẳng qua lão bao bố chỉ là kẻ thừa hành y bất tử nói chúng bố là vì nhị vị tổ sư của ngao sơn lúc rời khỏi tổng đàn thi huyện trưởng lão đã ngấm ngầm dặn, bảo bọn bố phải chờ đợi ở đường hầm nọ ắt sẽ có kỳ ngộ quả nhiên vừa gặp hai lão chó chết này y bất tử trông thấy hoàn ngột nhã bị thương thuận tay hai mấy chiếc lá vò nát rợ. Vỏ nát ra rồi đổ chút nước vào Cho hoàn Ngột Nhã uống miệng nói Đây là thứ thảo dược tốt nhất Để chữa độc hỏa đó hoàn Ngột Nhã vội cảm tạ Lứa tổn trung nói Thông thiên hiệu xử tí ra sao lữ dĩ hảo đắp Áp giải lão về lâm an để kỳ tội bán nước Còn vương hữu thì đem về luận tội Mọi người ra khỏi Bắc Cố Sơn Tiến vào con đường nhỏ độc tùng quan Bỗng thấy câu ba kỳ mã phóng tới Hàng Ngọc thì nhanh mất Nhận ra được người trên ngựa là tiểu thư anh tử Còn ngựa sau có hai người cưỡi, một là Tiểu Hắc, người phía sau là Đại Hán Trung Niên ăn mặc theo lữ tướng quân. Liễu Tồn Trung nhận ra ngay vị tướng quân Đại Hán ấy là Lâm Phú, vì chàng đã gặp ở thành Cơ Sơn Thái Bạch Lầu Liễu Tồn Trung liền hỏi: "Anh từ tiểu thư sao lại tới chốn này?" Anh từ chỉ tay Lâm Phú đáp: "Lâm Phú thúc thúc đã gia nhập vào quân đội của Tân Khí Tật tướng quân, gần đây sáu lộ Cần Vương tấn công Miêu Truyền, Tân tướng quân phái Lâm Phú thúc thúc đóng quân ngăn chặn, cho nên mới đi tìm Tiểu Hắc cùng tới nơi." Liễu Tồn Trung hỏi: "Còn miêu truyền gian tặc bây giờ ra sao?" Anh từ tiểu anh từ tiểu thư chỉ xuống dưới bụi ngựa, chỉ thấy có treo lủng lẳng hai chiếc thủ cấp máu me be bét, đoạn nàng tiếp: "Đây là thủ cấp của hai tên gian tặc miêu truyền vừa lưu chính ngạn, chuẩn bị đem về trao cho tân tướng quân." Lâm Phú nhận ra được Liễu Tồn Trung, nhớ lại ơn cứu mạng ngày trước, vội chắp tay cảm tạ nói: "Nếu Liễu đại hiệp có việc gì không ưng ý, xin cứ tới doanh trại tân tướng quân tìm tại hạ." Liễu Tổn Trung nhớ lại lời nói của thi huyền trưởng lão Cao Tông Hoàng đế Thiên Đô về Lâm An An hưởng phú quý vinh hoa Không lo rửa cách nhục mất nước Vì vậy trong lòng thấp thỏm không vui Anh tử cùng với Lâm Phú Tiểu Hắc Bái biệt rồi thúc ngửa đi luôn Liễu Tổn Trung đứng gần người ra Nhìn theo dây lắt quay lại nói với Lưu Dĩ Hạo: Ngư phụ Trung Nhi chưa muốn trở về thành đô Lưu Dĩ Hảo ngạc nhiên hỏi Vì sao vậy Liễu Tổn Trung đáp Trung Nhi muốn đi cùng với Trì Mụi Tới Thiên Sơn tìm sư phụ nào? Nếu lão nhân gia muốn lui về nghỉ ngơi, chức bang chủ xin tạm thời trao cho tỷ tỷ Trung Nhi xử lý hộ. Lữ Di Hạo ngước nhìn hoàn ngột nhã, thấy nàng cúi đầu không nói gì. Hoàng Diện Phong cái cười ha hả nói: "Hiện tại lão ăn mày phải gọi cô nương là Liễu Điệt nữ mới đúng. Liễu Điệt nữ đã không trở về Kim Quốc thì hãy tới bang cái bang chủ ngủ, làm một vị nữ bang chủ như thế cũng tuyệt lắm chứ." Mọi người cười ồ, Hà Ngọc Trì kéo áo Liễu Tồn Trung thúc dụng chàng cáo biệt mọi người. Liễu Tồn Trung hiểu ý liền chắp tay quỳ xuống, vải lưỡi diệu hào ba lại, cùng trân trọng tạm biệt Quần Hùng, rồi nắm tay Hà Ngọc Kỳ thẳng vào trong khu rừng rậm rạp ở ven đường. Trong đầu óc của Liễu Tồn Trung bấy giờ mênh mang trống rỗng, cục diện ở Thiên An nửa mảnh sơn hà có thể bảo tồn được bao lâu? Như vậy câu chuyện à, được cõi sơn hà của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc viết linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo trên Villain Studio vào 21 giờ hàng ngày. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ câu chuyện cho các bạn bè.